thứ hai trăm bảy mươi chín người gây chuyện cái bang gia hiên viên các thôi nguyệt nhi một mực túi đầu tựa hồ lại khôi phục lúc trước kia l ạ n h như băng bộ dáng dương phạm với ở sau lưng nàng phát hiện phương hướng là hồi quốc công phủ con đường muốn dựng hạ lời nói nhưng lại không biết nên nói cái gì bất đắc dĩ chỉ dễ nói âm thanh ngày mai gặp sau đó trở về hắc điếm q u y rượu hoàng thống lĩnh trước ở hắc điếm q u y rượu gây chuyện những người đó chúng ta không t r a ra cụ thể là người nào nhưng là các huynh đệ đã t r a được điểm đầu mối nói những thứ kia gây chuyện người và cái bang đều có điểm quan hệ trương an thành trung cấm vệ quân bận rộn rồi một buổi chiều cũng tìm nhân lấy được đầu mối liền vội vàng trở lại cùng hoàng thống lĩnh bẩm báo ngồi lúc nhàn rỗi uống trà hoàng thống lĩnh nghe thủ h ạ n h ư thế bẩm báo sau đó lập tức nảy lên đứng lên vẻ mặt kinh ngạc nói ngươi chắc chắn cùng cái bang có quan hệ cấm vệ quân gật đầu một cái sách hoàng ánh mắt của thống lĩnh nhìn về phía bên ngoài bây giờ trên đường hết sức phồn hoa trương an thành trung đã rất ít xuất hiện ăn mày chủ yếu là những tên khất cái này bị hư hỏng dung nhan ở đầu đường thành đống tụ tập rất là ảnh hưởng quốc độ hình tượng cho nên triều đình ở trường an thành xuống mệnh lệnh bình thường người đi đường trên đường phố không cho phép xuất hiện ăn mày nếu như có ăn mày lời nói toàn bộ đều có thể đuổi trên đường phố là không nhìn thấy ăn mày rồi nhưng là chỉ cần trong ngõ hẻm đi một chút còn có thể thấy không ít ăn mày quá nhiều quan phủ cũng không thể đem bọn họ bức tử cũng liền nhắm một mắt mở một mắt để cho bọn họ trong ngõ hẻm đóng trại cũng may những tên khất cái này cũng sẽ không chủ động phạm tội nhi như vậy quan phủ bọn họ cũng rất là an tâm bất quá cái bang là một cái có tổ chức đoàn thể bọn họ có một bang chủ cũng mà còn có rất nhiều tầng thứ cấp bậc trường lão cái bang đại bản doanh ngay tại trường an trên đời này ăn mày nhiều không được chỉ cần một nơi xuất hiện hai nạn phần lớn trăm họ cũng sẽ luân lạc thành ăn mày nhưng ăn mày cũng có ăn mày chỗ tốt dựa vào mọi người lòng thương hại sống ở trên đời này không cần lao động cũng có thể có ăn có uống chỉ là ra mặt được dày điểm những tên khất cái kia ngoại trừ số ít còn lại phần lớn đều là không lòng xấu hổ hoàng thống lĩnh rất ghét người như vậy nhưng cùng với thời điểm biết cái bang có bao nhiêu phiền thoái nếu như ở hắc điếm quậy rượu gây chuyện nhân thật là cái bang vậy chuyện này liền khó giải quyết hoàng thống lĩnh chuyện này người xem nên làm cái gì cấm vệ quân hỏi thăm hoàng thống lĩnh ai người đi cho hắc điếm ông chủ truyền bức thư đi nói cho hắn biết chúng ta cũng không có năng lực làm đây là bọn hắn đắc tội cái bang giải quyết như thế nào còn phải để cho bọn họ tự đi xử lý nếu như là bình thường tác nhân bọn họ còn có thể xuất thủ nhưng là là cái bang lời nói hoàng thống linh tình nguyện đắc tội công chúa cũng không nguyện ý đi chọc một thân tinh hắn nhớ ở chuyện rất lâu trước kia có một cái quan chức nhân xem thường ăn mày đem hắn phủ đệ chúng quanh ăn mày tất cả đều đánh đau một lần đổi đi tiếp theo trong nhà hắn liền xảy ra vô số chuyện lạ đại buổi tối trong nhà tổng hội toát ra rất nhiều g i á thú trồn hôi rắn độc mọi việc như thế hơn nữa không giải thích được trong nhà tổng hội mất đồ có thể lại tìm không ra lý do chỉ là nửa tháng viên quan kia trong nhà gà chó không yên trong nhà người làm ngủ không yên liền hắn là như vậy cả đêm cả đêm nghe quỷ khóc lang hào nhưng cũng không biết thanh em ấy là đến từ đâu cuối cùng quan chức bị phiền ở trường an thành trung ở không được chuyển nhà từ quan trở về lao ra mà ai làm liếc mắt là có thể nhìn ra nhất định là kia cái bang trả thù những tên khất cái kia thủ đoạn tồi tệ cái gì thấp hèn phương pháp đều có là không phải không chọc nổi bọn họ chỉ là ai chọc phải loại này đáng ghét cũng rất khó được cấm vệ quân gật đầu một cái liền vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị cho hắc điếm quầy rượu trả lời cái gì cái bang lại thật có loại này tổ chức dương phàm ở hắc điếm trong quán rượu sớm sẽ chờ cấm vệ quân cho hắn thơ hồi âm có thể đợi lâu như vậy lấy được lại là một cái như vậy trả lời cái này thì để cho hắn không rõ nghe được cái bang dương phàm trong đầu thứ nhất toát ra chính là hàng long thập bát trưởng cùng gậy đánh chó nhưng hắn thật không nghĩ tới loại này bang phái lại bị hắn cho đụng phải cái bang ở võ hiệp trong tiểu thuyết nhưng là chiếm cứ vị thứ nhất trên đời này tối đại một cái bang phái cái loại này cảm giác thần bí cùng hiệp nghĩa cảm để cho dương phạm vẫn đối với cái bang rất thích nhưng bây giờ thật tiếp xúc được sau đó dương phạm chỉ cảm thấy hoàn toàn lật đổ hình tượng những thứ kia tới gây chuyện thật là mỗi một người đều là vô lại nhất là cái kia nam tử quần áo trắng gấu đoàn đoàn để cho dương phạm tức giận dương lão bản điều tra chúng ta ra kết quả chính là như vậy còn lại chúng ta cũng không thể ra sức cấm vệ quân lộ ra rất bất đắc di bộ dáng nói với dương phạm dương phạm nhìn sâu một cái cấm vệ quân những thứ này cái bang nhân thật có phiền t o á i như vậy sao liên cấm vệ quân thật giống như cũng không thể tránh được được làm phiền ngươi giúp ta cho hoàng thống lĩnh nói cái tạ nói cho hắn biết chuyện cũ xóa bỏ sau này thường tới hắc điếm khoẻ rượu ta nhất định cho các n g ư ờ i m ớ t hoàng thống lĩnh làm được đây cũng tính là tận lực dương phạm có hay không làm khó hắn lý do biết là cái bang nhân là đủ rồi cấm vệ quân cười gật đầu lúc gần đi dương phạm còn đưa hắn hai chai bia cùng một đĩa đậu phộng dương lão bản này nên làm thế nào cho phải lý thanh liên cao mày nói với dương phạm hắn đi đi giang hồ nhiều năm đối với cái bang vẫn có nghe thấy cái này bang phái do vô số ăn mày tạo thành chỉ cần là vào cái bang liền có thể tiếp nhận cái bang cả đời che chở nhiều người thế lớn cái bang cũng nhờ vào đó thường thường khi dễ người toàn bộ trường an thành khắp nơi đều là ăn mày trừ đi trường an thành những địa phương khác khẳng định cũng có rất nhiều ăn mày nếu quả thật để cho những người này mỗi ngày tới náo một lần dương p h ạ m cũng chống đỡ không được bao lâu à dương p h ạ m nhũ mày trong đầu không ngừng suy tính mở tiệm tới nay hắn thật giống như chưa bao giờ đắc tội qua một cái cái bang nhân hơn nữa chỉ cần là ở hắc điếm q u y rượu chung quanh ăn mày hắn thỉnh thoảng cũng sẽ cầm nhiều chút bánh bao bánh bao hoặc là tiểu tiền lẻ phần thưởng bọn họ đối đ ạ i những thứ này cái bang nhân cũng coi là rất hữu hảo vào lúc này lại bị toàn bộ cái bang cho trả thù hắn là đắc tội người nào xem ra chúng ta rất có cần phải cùng cái bang nhân nói chuyện một chút dương phàm nghĩ cặn kẽ sau đó đối cái bang một cái như vậy ác hát thế lực không thể dùng mạnh chỉ có thể lựa chọn cùng bọn họ đàm phán hòa bình nhưng dương phàm cũng biết tuyệt đối không thể dùng tiền giải quyết chuyện này nếu như là phổ thông bắt chạy đội vậy coi như xong nhưng là lớn như vậy một cái cái bang cho một lần tiền kia sẽ có lần thứ hai hắc điếm quầy rượu tiền cũng là không phải gió lớn thổi tới dương cần phàm i nền ộ t động không đấy. Dương đấy. Đoàn đoàn biết tiếp theo dành tiếng qua gây chuyện nhân khẳng định tiếp tục sẽ xuất hiện dương phàm hít mắt giờ phút này hắc điếm q u o y rượu đối diện trong hẻm nhỏ liền có mấy cái ăn mày chương 280, cái bang bang chủ thứ 280 cái bang bang chủ mấy cái ăn mày giờ phút này ánh mắt chính chăm chú nhìn hắc điếm q u o y rượu tựa hồ đang quan sát cái gì lúc trước dương phàm chỉ cho là những tên khất cái này là đói bụng đến hoảng thời khắc nhìn chằm chằm hắc điếm có hay không còn thừa lại cơm vào lúc này ở xem bọn hắn dương phàm chỉ cảm thấy những tên khất cái này giống như là cái bang nằm vùng ở nơi này nhãn tuyến dương phạm thấy bây giờ được mình chính là kẻ ngu địch nhân đối với hắn lại trộm lại cướp còn lừa gạt mà hắn ngược lại tốt hướng về phía những địch nhân này k h á c h khí cho ăn cho uống trả lại cho tiền sợ rằng cái b ă n g nhân trong tối cũng đang cười nhạo hắn ông chủ này sao được như thế ngốc dương phạm càng nghĩ càng giận chỉ có hắn đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay còn chưa bao giờ từng chịu đựng lớn như vậy khuất n h ụ tay hắn nặng nề g h vô lên bàn cách một con đường nhìn mấy cái nằm trong ngõ hẻm không có hình tượng chút nào đám ăn mày khinh người quá đáng chúng ta cùng nhau gia nhập cái bang dương p h ạ m khí chất khủng bố nói mà lý thanh liên chính là vẻ mặt mộng bức mà nhìn dương p h ạ m gia nhập cái bang kia khởi là không phải liền muốn biến thành ăn mày thành nhật ô đầu mặt dơ bẩn quần áo cũng rách rách dưới dưới không làm bất kỳ cố gắng dựa vào ăn xin mà sống không sai người và ta đồng thời dương p h ạ m nhìn lý thanh liên kiên định nói một món đồ như vậy đại sự một mình hắn có thể không hoàn thành được hai người đồng thời mới an tâm Thúng chi trở h chi n g t thành ăn mày xác thực là một kiện mất mặt sự tình kéo lý thanh liên cảm giác kia đến được r ồ i điểm lẽ thường bên trên hắn là hắc điếm q u y r ư ợ u nhân viên n à y hắc điếm q u y r ư ợ u có hắn cổ phần tổng thể mà nói hắn cũng coi là hắc điếm q u y r ư ợ u gần phân nửa chủ nhân mà tình lý bên trên cùng dương phàm quan hệ cũng không tệ nếu dương phàm đều đi hắn cũng không tiện cự tuyệt hơn nữa dương phàm cũng sẽ không khiến lý thanh liên cự tuyệt trở thành ăn mày kế hoạch ngày mai chính thức thực hành dương phàm trở lại hắc điếm tìm hai bộ quần áo cũ để dưới đất hung hăng g i ấ m đạp vô số chân tiếp lấy lại đem quần áo kéo được rách rách dưới dưới dương p h ạ m đang tìm hồi nhão thêm chút hát m ặ t thủy chờ ngày mai đi ra ngoài lúc đem này hồ nhau khỏa trên đầu liền là có thể bắt t r ư ớ c ra chừng mấy mặt trời lặn gội đầu chất tóc tất cả đều là vết bẩn bộ dáng công tác chuẩn bị sắp xếp xong dương p h ạ m chống lạnh rất là hài lòng nhìn hết thệ các thứ này không thể không nói hắn nhất định chính là một nhân tài dương p h ạ m đang định quay đầu đi ngủ lúc chợt sau hót gặp đòn nghiêm trọng trực tiếp lướt mắt đi phía trước ngã xuống ngã xuống đất hôn mê lúc còn nghe được rồi một đoạn như vậy đối thoại hẳn không chết đi cho người g õ nhẹ một chút người g õ nặng như vậy nếu như người chết rồi chúng ta thế nào giao nộp nhỉ lần đầu tiên này là không phải kích động sao mau mau đi mau rồi lại hao tổn nữa bang chủ không kịp đợi trong đêm tối hai người mang dương phàm chạy thật nhanh cùng c h ố n g không trong đường phố bọn họ chạy tốc độ giống như con chuột như thế canh giữ ở hắc điếm quầy rượu chung quanh cấm vệ quân một chút không phát hiện mà bọn họ đi phương hướng chính là bên ngoài thành ra ra ta sai lầm rồi sai nơi đó ta không nên tự tiện quyết định đi gây sự nhưng là ta cũng là vì các huynh đệ được à huống chi r ư ợ u cầm về không cũng ngươi u ố m sao nói như vậy hay lại là hiếu kính ta rồi kia có thể là không phải chứ sao quy được rồi giao cho ngươi tổ sư ra lời nói đều quên sao chúng ta tuy là ăn mày nhưng chúng ta không thể trộm không thể cướp ngươi như vậy hành vi đã vi phản bàn quy hơn nữa còn dẫn nhiều huynh đệ như vậy ngươi thật là tồi tệ cái ban g danh tiếng dương phàm mơ mơ màng màng khôi phục c h i giác ý thức hơi chút thanh tình điểm nhưng như cũ nhức đầu sắp nứt hắn cảm giác chính mình nằm ở lạnh như băng bên trên thân thể cũng bị c h ó i xiết cánh tay hắn làm đau dương phàm cảnh giác không có mở mắt ra giả vờ trang trạng thái hôn mê tiếp lấy liền nghe được một già một trẻ đối thoại cái kia trẻ tuổi điểm thanh âm hình như là gấu đoàn đoàn ra ra ta sau này không đến liền đúng rồi ngược lại bọn họ cũng không biết chúng ta là người kia nha gấu đoàn đoàn phản bắt nói hôn trướng chỉ cần bọn họ chịu dùng điểm tâm theo dấu vết làm sao sẽ tìm không ra ngươi nói không chừng ngày mai bọn họ liền đã tìm tới cửa đạo kia thanh âm g i à n u a nổi g i ậ n đến gấu đoàn đoàn hành vi gừng càng ra lại càng tay này lao nhân suy nghĩ chính là dương p h ạ m sắp làm người kia mới không có thông minh như vậy lâu rồi ta cũng bái kiến hắn chính là một ngốc không lăng đăng chủ tiệm gấu đoàn đoàn nhỏ giọng nói lầm bầm trong lòng dương p h ạ m thầm nói ngươi mới là một ngốc không lăng đăng hắn cũng sớm đã đem cái b ă n g lai lịch thăm dò gấu đoàn đoàn tên hắn đều đã tìm được cho hắn thêm chút thời gian hắn nhất định có thể để cho gấu đoàn đoàn bỏ ra thuê thảm giá h ừ nhân ta cho ngươi mang tới chờ hắn ngươi tỉnh hảo hảo đi giải thích nên bồi tất cả đều cho thưởng kia thanh âm giản mua tiếp tục nói trong lòng dương p h ạ m một l ộ c bộ thì ra như vậy đem hắn hơn nửa đem dùng cương quyết thủ đoạn mang đến là muốn cho hắn thưởng tiền ra ra chúng ta không có tiền thường thế nào ạ cái kia hắc điếm q u o y rượu liền thật là hắc điếm bên trong rượu đắt muốn chết liền ngài mới vừa rồi uống kia một chai liền cần tam sâu tiền đâu gấu đoàn đoàn phản bắt nói nếu như hắn mua được lời nói nhất định là sẽ quang minh chính đại mua được hiếu kính ra ra nhưng là hắc điếm q u o y rượu rượu thật sự là quá mắc căn bản là tiêu phí không nổi ngược lại trộm bọn họ cũng sẽ không phát hiện dứt khoát gấu đoàn đoàn liền trộm rất nhiều rồi bây giờ nếu như chiết tính được sợ rằng đem toàn bộ cái bang táng ra bại sản bồi đi vào cũng bồi không được những tiền kia rồi huống chi trước dương phàm cũng đã có nói ở hắc điếm quầy rượu tạo thành hết t h ể tổn thất đều là do bọn họ gánh vác nghe được cháu mình nói như vậy nhất thời cái bang bang chủ rơi vào trầm tư ở nơi này ngôi miếu đổ nát xó x i n h trước chất vô số bình rượu nếu như này một chai rượu tam sâu tiền kia bên kia đều có mấy trăm sâu tiền đừng bảo là bách sâu tiền bây giờ cái bang có thể xuất ra thập sâu tiền cũng không thể bọn họ cái bang là thực sự nghèo nhưng là đoạn không thể hư rồi cái bang quy củ a vậy thì đánh giấy nợ lui về phía sau hát điếm quầy rượu là chúng ta cái bang lớn nhất chủ nợ từ từ còn luôn có thể trả hết nợ cái bang bang chủ đứng lên trong tay gậy đánh cho nặng nề g h rộng xuống đất uy nghiêm hướng về phía trong miếu đổ nát những huynh đệ khác muốn nói thế đạo này không được phú nhân rất giàu người nghèo rất nghèo thiên thai nhân họa thật sự là quá nhiều an mày cũng càng ngày càng nhiều mà bọn họ cái bang từ từ lớn mạnh hắn cái này bàng chủ đi đến một bước này thật thật không đơn giản cái bang khắp thiên hạ các nơi trường an thành trung thì có ngàn người toàn bộ là bọn hắn cái bang huynh đệ ở nơi này trường an thành ngoại trong núi tiểu trong miếu đổ nát chính là bọn hắn cái bang chủ yếu điểm tụ thập đoạn thời gian trước hắn tôn tử không ngừng cho hắn đưa rượu ngon khi đó bọn họ cho là tiểu tử này lương tâm phát hiện biết hiếu kính lao nhân suy nghĩ một chút chính mình tuổi tắc cũng không nhỏ cũng nên thối lui ra cái bang để cho gấu đoàn đoàn tiếp lấy để chương o tín n hai i rồi. ệ mình Nhưng n hôm là y hắn p h á trăm hiện n có g ư tám mươi mốt gấu nạo thiên thứ hai trăm tám mươi mốt gấu nạo g thiên thân là cái bang trợ rút trong bang huynh đệ đã làm gì chuyện hắn hỏi một chút liền không người dám giấu dếm một phen dày chất vấn bên dưới hắn mới biết mình cháu trai này cũng đã làm gì chuyện tốt không có chút nào nguyên do lại đi t r e o chọc những lái buôn kia còn q u o á i giày kia hắc điếm quẻ rượu thời gian dài như vậy nay là thật là hơi quá đáng nhất là khi hắn biết gấu đoàn đoàn là như thế nào trêu đùa nhân ra lúc càng là cảm thấy hay n ấ y cả đêm đem hắc điếm ông chủ quẻ rượu trói tới đây dự định để cho gấu đoàn đoàn chân thành cùng hắn nói xin lỗi cái bang bang chủ gấu ngạo thiên nhìn một cái nằm trên đất dương phảm tiếp lấy đi tới dùng gậy đánh chó thoạt hắn nếu tỉnh còn giả bộ ngủ làm gì dương phạm mở mắt ra ngồi xếp bằng lên nếu bị phát hiện hắn cũng không che giấu trực tiếp đ ỉ n h đ ạ c làm quan sát chung quanh đây là một cái quan công miếu k i a quan công đại đao đã hư hại tượng bùn t r ò m d â u cũng chặt đứt một đoạn nhìn đúng là rất phá một cái miếu hơn nữa ở quan công cấp trên n ư ỡ n g kia một khối đã liền mảnh ngói cũng bị mất gấu đoàn đoàn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn dương phạm không có chút nào thích hắn trong mắt hắn dương phạm chính là một dễ gạt lại ngóc thương nhân mà thôi cái bang bang chủ gấu nạo thiên tóc hoa dâm không người mặc trên người quần áo nhất định chính là phá giấy tạo thành mà ở bên hông hắn trói một cái h ổ lô lớn bầu rượu lộ ra bắp chân cặp chân kia liên quan nhất định chính là da bọc xương tuy nhìn rất gầy nhưng cả người rất tinh thần con mắt lấp lánh có thần mới vừa rồi ta nói chuyện ngươi đều nghe gấu nạo thiên hỏi dương phàm nói trong lời nói khá lịch sự nhưng là vẫn một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng dương phàm xoay giật mình thân thể nếu ta đều là các ngươi chủ nợ còn có đối xử như thế chủ nợ trên người hắn giới hạn sợi dây đều có cổ tay hắn như vậy to n à y cái b ă n g đạo đãi khách thật đúng là kỳ lạ đoàn đoàn còn không ngo làm cho người ta mở trói gấu nạo thiên hướng về phía gấu đoàn đoàn nói biết ra ra gấu đoàn đoàn bất đắc dít ê ơ quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn gấu đoàn đoàn ở nơi này gấu trước mặt ngạo thiên giống như là một ngoan ngoãn bảo bảo như thế nói cái gì liền làm cái đó nhưng gấu đoàn đoàn tâm lý nhưng là không vui giúp dương p h ả m thời ra dây thừng thời điểm rất là thô lỗ dương phạm tự do sau xoa xoa vai bóp bóp chân cuối cùng lấy tay bưng kín sau đầu hắn bây giờ còn thật đau sờ một cái còn có một cái bọc lớn mới vừa rồi nghe những người này nói dương phạm biết cái bang có quy củ gấu đoàn đoàn làm kia hết thảy đều phải không hợp quy củ cái này gấu nạo thiên là cái bang ban g chủ hắn nếu là không thủ quy củ liền không thể phục chúng dương phạm biết cái điểm này sau đó rất là đ ỉ n h đạt đi tới q u a n vũ tượng bùn giống như trước mặt trực tiếp hướng kia ngồi xuống trong nháy mắt toàn bộ ngôi miếu đổ nát toàn bộ ăn mày cũng bất thiện nhìn dương phàm cái kia vị trí là cái bang bang chủ châu ngồi gấu đoàn đoàn nhất bất thiện một bộ đã muốn cắn nhân bộ dáng nhưng gấu ngạo thiên ngăn cản hắn người gọi dương phàm đúng không tiền chúng ta cái bang sẽ từ từ trả lại ngươi ngươi tốt nhất cũng khách khí với chúng ta điểm mặc dù cái bang nói là thiếu nợ dương phàm nhưng là tuyệt không có thể mặc cho dương phàm làm sằng làm bậy sơ lược đánh giá tính được các ngươi cái bang thiếu ta hắc điếm q u ầ y rượu tiền ước chừng có lục bách sâu dương phạm ở trong lòng đánh giá cái giá cả hắn đây là tiện nghi đoán nhiều như vậy người có ý gì tới đây lừa bịp tiền đâu gấu đoàn đoàn phẫn nộ nói hắn chính là nghe nói ở hắc điếm q u o y rượu tiêu phí càng nhiều giảm đi cũng càng lớn coi như là hắn ở hắc điếm q u o y rượu mua những rượu này kia bất cũng nhiều lắm là hai ba trăm sâu nơi nào sẽ có lục bách sâu nhiều như vậy thế nào ngài quý nhân hay quên chuyện sau đó ở chúng ta q u o y rượu gây sự ta nhưng là hao tốn không ít tiền giải quyết dương phạm hữu tình nhắc nhở nói kia cũng không khả năng nhiều như vậy nha gấu đoàn đoàn như cũng phản bác tính thế nào cũng không có nhiều tiền như vậy hơn nữa hắn cũng từ không bái kiến nhiều tiền như vậy cái bang một năm qua nhiều lắm là tồn hạ cái bảy tám chục sâu nếu là theo như dương p h ạ m cái giá tiền này đoán vậy bọn họ toàn bộ cái bang chẳng phải là muốn vài chục năm đều tại còn dương p h ạ m tiền như vậy số lượng quá đáng sợ ngươi còn nhớ có chiếc cái kia xấu xí lưng gù nam nhân đó là ta Là lần lần, lần này bàn này ngày ngày hàng. và này theo tiền trên tổn thất thứ tới một trước bắt thời thứ trái tất ta điếm quảy rượu bồi thường tiền, tiền này cũng nên đoán ở trên nhiều như hắc chuyện ghế, những phải hư hại, chạy Những hắc đoán náo do đoán dõi dưa ngươi ngươi đi. điếm mỗi cái cái bồi đi. Mỗi mỗi ngươi ngươi điểm gian kia cải điếm bồi ngươi đi. nên Còn cũng cũng còn bên đường cũng cũng nên gây rượu rượu mua mâm, đầu quảy đều rau đều quảy đầu đĩa, đồ đổ vậy, cây, ở ở ở có có có cả đúng rồi còn có chính là vì điều tra các ngươi cái bang cũng hao tốn không ít bạc được lục bách sâu, ta trả lại cho tốn không tiền này. liền tính không ngươi không hao Hát hát hát, sai ta lao ít đút lót, biệt trả số lại đây. lắm sâu, dương phạm nhất bút nhất bút cùng gấu đoàn đoàn nói đến đây số sách chỉ là dương phạm càng nói đến phía sau gấu đoàn đoàn trên mặt càng khiếp sợ hắn khiếp sợ là không phải số lượng mà là khiếp sợ dương phạm năng lực hắn lộ diện cũng bất quá hai ngày mà thôi này dương phạm đã tra đến mức này xem ra là hắn quá khinh thường dương phạm rồi ra ra nói đúng chỉ là như vậy một hồi hắn toàn bộ tin tức đều đã bại lộ cho dù bây giờ không chủ động tìm tới dương phàm đến thời điểm dương phàm cũng có thể mang theo triều đình nhân tìm tới cái bang điều giải cùng tìm tới cửa thường tiền cái này thì là hai chuyện khác nhau nhi rồi cái bang các huynh đệ vốn là sống như đi trên miếng băng mỏng hắn trả lại cho cái bang tìm chuyện lớn như vậy nhi này nếu để cho những thứ kia chỉ trích các trưởng lão biết vậy hắn khởi là không phải địa vị này sợ rằng liền ra ra mình cũng không giữ được gấu nạo thiên nghe xong dương phàm lời nói nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của dương phàm thoáng qua một tia khí tức nguy hiểm nếu như dương phàm đối cái bang uy hiếp rất mạnh miệng hắn thỉnh thoảng bội bạc một lần cũng là có thể dương phàm bị gấu nạo thiên sau khi nhìn lưng có chút mát mẻ toàn bộ ngôi miếu đổ nát ăn mày cũng âm s â m s â m nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm khu bất quá lục bách sâu tiền mặc dù số lượng rất nhiều nhưng là này với ta mà nói cũng bất quá là một tháng thu được mà thôi tiền này ta có thể để cho các ngươi không cần trả dương phàm ho nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn đầy cầu sinh dục hắn có thể đủ cảm giác nếu như giữ vững muốn sổ sách lời nói có thể sẽ không thấy được ngày mai thái dương gấu ngạo thiên nắm chặt tay vừa bông ra vi thiêu lông mi nhìn dương phạm nói vậy ngươi là ý gì lục bách sâu cũng không cần quả thật là một nhà hát điếm bọn họ cái bang cần phải hao phí thật nhiều năm mới có thể kiếm được lục bách sâu nhưng là ở nơi này dương phạm lại chỉ cần một tháng là được rồi tiền các ngươi có thể không cần trả bất quá làm giá các ngươi cái bang phải làm việc cho ta dương p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m gấu nạo thiên nói cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang nếu như cùng cái bang là quan hệ hợp tác kia lui về phía sau hắn lợi nhuận rất lớn gấu nạo thiên mới vừa rồi cũng đã mơ hồ đoán được lúc này nghe được dương p h ạ m nói như vậy chỉ cảm thấy rất buồn cười gấu nạo thiên lộ ra c ư ờ i c h à o phúng cho chính là lục bách sâu ngươi liền muốn sai x ử toàn bộ cái bang ngươi trẻ tuổi ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta cái bang đi hắn là cái bang bang chủ Làm là n là là chương ĩ hai trăm tám mươi hai thiếu nợ trồng chất cái bang thứ hai trăm tám mươi hai thiếu nợ trồng chất cái bang không chỉ là lục bách sâu ta cũng cũng là không phải sai x ử các ngươi cái bang mà là ngươi cái bang cùng ta hắc điếm đặt thành hợp tác hiệp nghị từ giờ trở đi ta với ngươi chính là thuê quan hệ nếu như cái bang có chuyện gì khó xử có thể tìm ta hắc điếm hỗ trợ ta còn lại không có tiền ngược lại là rất nhiều ngược lại nếu như hắc điếm có chuyện gì cái bang cũng cần toàn lực hiệp trợ này lục bách sâu t i ể u xem như là giao cho các ngươi cái bang tiền lương bây giờ là lục bách sâu đồng thời các ngươi cũng coi là giúp ta làm việc trả nợ chờ lục bách sâu toàn bộ còn x o n g sau ta hắc điếm sẽ còn giao cho các ngươi quá mức tiền lương đơn giản mà nói dương phàm chính là cho cái bang nhóm người này không có chuyện làm ăn mày ăn một phần công việc tốt minh bạch lý tứ sau gấu nạo g thiên rơi vào trầm tư chính giữa dương phàm hắc điếm quầy rượu một tháng là có thể kiếm lục bách sâu nếu như hắc điếm quầy rượu có chuyện gì vậy hắn cũng có thể để cao tiền thuê ngược lại bọn họ nhóm người này ăn mày cũng làm không là cái gì nếu có thể ở hắc điếm quầy rượu này kiếm đặc biệt nhanh kia cũng không nếm là không phải một chuyện tốt nhất là gấu nạo g thiên có thể nhìn ra dương phàm năng lực rất cao chỉ là thời gian ngắn như vậy bên trong cũng đã cha ra cái bang hết thảy bây giờ dương phạm chủ động cùng cầu mong gì khắc h ò a lại còn đưa ra như vậy yêu cầu hợp lý nếu như hắn cự tuyệt lời nói kia chính là người ngu lầm rồi đồng thời hiện trường cũng có rất nhiều huynh đệ ở nghe được dương phạm nói lời này không ít người cũng xì xào bàn tán gấu đoàn đoàn còn không nghĩ tới còn lại hắn đối dương phạm rất là bất mãn chỉ cảm thấy nếu như ra ra đồng ý chuyện này sau này toàn bộ cái bang thì phải do dương phạm khống chế lại chuyện này hay lại là do hắn cho chỉnh ra tới gấu đoàn đoàn quyết tâm đứng ra chỉ dương phạm nói ta không đồng ý không phải là tiền sao lục bách sâu mà thôi tiền này là ta chỉnh ra đến ta tới trả chuyện này cùng cái bang không có quan hệ dương phạm ngươi đừng đánh cái bang chủ ý dương phạm vi thiêu lông mi nhìn tràn đầy giọng nhiệt huyết gấu đoàn đoàn lúc này hắn cũng rất cứng r ắ n tức hắn khả năng đã quên mất không có tiền ở hiên viên các cùng trả giá mua y mất thể diện dáng vẻ gấu đoàn đoàn nhìn tuổi tác có lẽ so với dương phạm còn nhỏ như vậy mấy tuổi cả người liền nơi tại loại này trung nhị thời kỳ thiếu niên xem ra thật là gấu nạo g thiên đem hắn bảo vệ quá tốt gấu nạo g thiên đã sớm đem sự tình hơn thiệt phân tích được gấu đoàn đoàn như vậy cắm một cái đi ra hiển nhiên là dư thừa hắn cầm lên gậy đánh chó trực tiếp đánh vào gấu đoàn đoàn trên người biết chuyện này là ngươi chỉnh ra tới liền có thể lui về phía sau ở dương lão b à n vậy bán thêm sức lực làm việc dương phàm nghe một chút trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng vốn là hắn cho là gấu nạo g thiên còn phải cân nhắc một hồi không nghĩ tới trực tiếp cũng đồng ý này xác thực cho hắn rất kinh hãi vui r a r a đau gậy đánh chó nhưng là cái b ă n g thánh vật dương phạm nhìn hoàn toàn không nhìn ra chất liệu đen thùi một cây ở cây gậy vĩ đoan có một viên màu đen b ả o thạch nếu như không nói đây là cái vũ khí dương phạm chỉ sẽ cảm thấy hắn là một cái thập phần có giá trị vật trang s ứ c bay nhìn cũng là rất đẹp vậy chuyện này liền nói như vậy được rồi gấu bang chủ hôm nay ở quan công trong miếu nói chính là một cái t tín dụng ta nhưng g giữa cũng i k ô n nhiều định, n g làm quá nhiều đức định, vô tay vì thế h đức vô vì tay thế à là o Nói như vậy chỉ cần n chỉ vậy c ù người khác ký hiệp nghị, Dương、phạm、định cần muốn hiệp khác ký Phạm là ấ y hợp đồng ra l m c h ứ nếu g Nhưng n là là cùng cái bang những người này trao đổi lấy hợp đồng ra lộ ra quá mức chính thức lại dương phạm cũng không xác định gấu bang chủ có thể hay không viết chữ may mắn hay lại là xuất gia hữu hiệu, hiệu nhất biện pháp dùng này tín nghĩa để duy trì giữa bọn họ đ ớ c định gấu nạo thiên không nghĩ tới dương phạm như vậy sảng khoái hắn nắm gậy đánh chó đưa ra tay phải cùng dương phạm vỗ tay ba hai người hai tay ở giữa không trung đụng trạm cảnh báo đến đơn giản đụng trạm dương phạm là có thể cảm nhận được gấu bang chủ có lực hai tay trận dương phạm giống như là nghĩ đến cái gì tâm lý mặc niệm nói hệ thống kiểm tra gấu bang chủ uy tín n g ạ c h độ tên họ gấu n ạ o thiên thân phận cái bang bang chủ uy tín n g ạ c h độ một trăm sâu uy tín cấp bậc c h u n g mắt thấy hắn hắc điếm hoa chứ nhiệm vụ cũng đã qua hơn nửa bây giờ dương phảm cũng chỉ là góp nhặt vài người hắn có thể không thể quên nhiệm vụ này nhắc tới cái bang bang chủ địa vị chắc cũng là thật cao dương phảm cũng muốn thừa cơ hội này mở rộng hắn hắc điếm hoa chứ sử dụng đám người hắn chỉ muốn đơn giản thử một chút không nghĩ tới chắc đi ra ngạch độ để cho hắn vô cùng thất vọng mới một trăm sâu tiền coi như tùy tiện phóng người bình thường cũng sẽ không như thế ít tiền nhà nhưng một giây kế tiếp dương phảm liền suy nghĩ minh bạch hắc điếm hoa chứ ngạch độ là tính toán một người địa vị quyền lực cùng với bản thân hắn nắm giữ tài sản cái bang bang chủ địa vị là thật cao chỉ là địa vị hắn cao cũng có quyền thế nhưng là cái bang cùng tiền là thật không liên quan húng chi cái bang bang chủ còn trực tiếp ở vào tình trạng thiếu nợ đ ả o thiếu hắc điếm q u y rượu lục bách sâu bây giờ hắn có thể có một một trăm sâu n g ạ c độ đã rất tốt d ư ơ n g phàm hợp tác có thể ta cũng rất đồng ý ngươi cái phương án này bất quá ngươi để cho ta cái bang làm việc tuyệt đối không thể không tuân theo đạo nghĩa giết người phóng hỏa chuyện này chúng ta có thể không làm được hợp tác có thể nhưng là cái bang bang chủ vẫn là phải đưa điện thoại cho nói rõ ràng lương thượng nhân mệnh sự t ì n h kiểu này bọn họ không kham nổi tự nhiên ta sẽ không để cho các ngươi đi làm cái gì thương thiên hại lý chuyện trong ngày thường chỉ cần ngươi cung cấp cho ta điểm tin tức liền có thể dương phàm tiêu tiền cùng cái bang nói chuyện hợp tác hắn yêu cầu cũng rất đơn giản chỉ cần từ nơi này cái bang lấy được trường an thành trung đơn giản tin tức liền có thể còn lại hắn đều không bắt buộc gấu nạo thiên nghe dương phàm lời này vi thiêu lại lông mi rất là kinh ngạc nhìn một cái dương phàm cái ban g số người khổng lồ d à i r ắ c ở phố lớn ngõ nhỏ gần như ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy mấy tên ăn mày giống như ăn mày như vậy tồn tại dám lạc nhân có thể ở trong đám người bắt được rất nhiều tin tức gấu nạo thiên không việc gì thời điểm liền thích nằm ở trong miếu đổ nát nghe người thủ hạ tới bẩm báo trường an thành trung phát sinh lớn nhỏ chuyện l y thú vô luận là trong triều đình hay lại là bình thường chăm họ trong nhà gấu nạo thiên cũng cảm thấy rất hứng thú bây giờ dương phàm có thể vận dụng cái bang biết được những chuyện này không chỉ là toàn bộ trường a n thậm chí chuyện thiên hạ có lẽ dương phàm cũng có thể biết này lục bách sâu hoa không thua thiệt mà bọn họ cái bang cũng kiếm được rất hợp lý dương phàm liên quan tới hợp tác ta còn có một chuyện bình minh sáng sớm lý thanh liên liền chuẩn bị tốt đi tới hát điếm ngày hôm qua nhưng là cùng dương phàm ước định cẩn thận hôm nay muốn cùng đi làm ăn mày cho nên lý thanh liên ngày hôm qua thật tốt tắm sạch sẽ, sẽ đi làm ăn mày chẳng qua là khi đến lý thanh liên đi tới hắc điếm quầy rượu chậm chạp cũng không thấy đến dương p h ạ m xuất hiện chờ thật lâu còn không thấy bóng dáng hắn mới đi hắc điếm ở ngoài cửa còn gõ g cửa kêu nửa ngày cũng không nghe có người lý thanh liên liền ngơ ngác đứng ở cửa chẳng lẽ dương p h ạ m ngày hôm qua muốn lái hôm nay tự mình đi làm ăn mày rồi hả bất quá khả năng này gần như là số không dương p h ạ m như vậy yêu làm quái nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho lý thanh liên chương 283, đối tượng hợp tác thứ hai trăm tám mươi ba đối tượng hợp tác hồi lâu không tìm được nhân lý thanh liên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi ở hắc điếm cửa quán rượu ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh hắc điếm mới vừa rồi lý thanh liên lúc tới sau khi ở đầu hẻm nhìn thấy mấy cái còn đang ngủ d ấ p thẳng ăn mày những tên khất cái kia cũng không để ý trên đất tạng không tạng không người liền nằm ở góc tường hơn nữa bọn họ đều là hai ba cái hành động chung lý thanh liên càng nghĩ càng sợ nếu như hắn với dương phảm cùng đi làm ăn mày lời nói vậy nói rõ hắn cũng phải cùng dương phạm như vậy ăn mặc hai người đồng thời bẩn thỉu ổ đến ngủ cái này làm cho hắn như thế nào chịu được lý thanh liên thu hồi suy nghĩ trong đầu bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào khuyên can dương phạm bông tha cái kế hoạch này hắn nhìn tiền phương phát ra ngây ngô xa xa liền nhìn thấy dương phạm hướng hắn này đi dương lão bản ngươi này một sáng sớm đi đâu vậy lý thanh liên liền vội vàng tiến lên tuần hỏi dương phạm có chút bất đắc dĩ hắn làm sao có thể nói cho lý thanh liên tối ngày hôm qua hắn bị người trói đến bên ngoài thành ngôi miếu đổ nát đi liên dạ đàm xử xong sau một mình hắn chậm rãi đi về tới trời tối đi tới trời sáng chân cũng đi đau thật không biết những tên khất cái kia là thế nào khiêng hắn còn đi xa như vậy dương phàm n g á p một cái đi ra ngoài nói chuyện một cọp đại sự ngươi tới cũng thật sớm a cả đêm không phải là bị đánh cho bất tỉnh chính là ở đi bộ hắn cũng coi là trắng đêm chưa ngủ rồi hiện tại giải quyết rồi trong lòng một đại sự hắn chỉ muốn nằm ở trên giường thật tốt ngủ ừ chúng ta hôm nay không phải muốn đi làm bộ ăn mày sao trong lòng có chút khẩn trương liền tình sớm lý thanh liên có chút hơi khó nói hắn ở đâu là khẩn trương hắn rõ ràng là thập phần không tình nguyện ừ không cần ngươi nên nghỉ ngơi liền đi về nghỉ ngơi đi chúng ta không cần đi giả trang ăn mày rồi dương p h ẳ m không có vấn đề nói bây giờ coi như toàn bộ cái bang cũng là bọn hắn đồng bạn hợp tác dương p h ẳ m có thể không muốn giả trang ăn mày cùng bọn họ đi liên lạc cảm tình không bắt người sao tại sao lại không giả trang lý thanh liên không hiểu hỏi đều nói đàn bà là giỏi thay đổi thế nào dương lão bản cũng như vậy giỏi thay đổi a muốn vừa ra là một bộ lui về phía sau sẽ không có người trở lại gây sự cái bang đoán là chúng ta hắc điếm q u o y rượu đồng bạn hợp tác dương p h à m bên ngáp bên cùng lý thanh liên nói dương lão bản ngươi thật là ngủ hồ đồ sao chúng ta vì sao phải hợp tác với cái bang những tên khất cái kia có thể làm gì nhỉ cái gì gọi là những tên khất cái kia có thể làm gì Ta xem người nói chuyện này là gấu đoàn đoàn hắn đi theo dương phạm cùng tới hắc điếm quầy rượu chỉ bất quá gấu đoàn đoàn không muốn cùng dương phạm đi chung với nhau cố ý chậm một đoạn đường nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới đi tới trước liền nghe được một câu nói như vậy nhất thời lời này đốt trong lòng của hắn thùng thuốc súng không nhịn được mới phản bác lý thanh l i ê n bọn họ cái bang đúng là nhăn nhữ bẩn thiệu điểm nhưng là bọn hắn cái bang trọng tình trọng nghĩa chỉ cần là nhận định huynh đệ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cũng tỉ như lần này trả tiền lại sự kiện nếu như gấu ngạo thiên không nói tín nghĩa kia cũng sẽ không có hợp tác với dương p h ạ m c h u y ệ n này chúng ta không đi tìm ngươi ngươi còn dám đưa tới cửa dương lão bản người này xem như bắt được lý thanh liên kích động vừa nói trước chính là vì bắt hắn cũng không biết mất bao lớn sức lực không nghĩ tới này tặc nhân lại còn dám lên môn lần này là chiếm được toàn bộ không ngủ thời gian nha gấu bàn ở nơi nào có thể cùng lý thanh liên so với bị áp chế sau đó thế nào nhúc nhích cũng không ngóc đầu lên được dương p h à m liền ở một bên nhìn cũng không ngăn trở tối ngày hôm qua tất cả mọi chuyện nghi đ ô nói tốt sau gấu nạo thiên bỗng nhiên đưa ra cái yêu cầu muốn hợp tác có thể nhưng là gấu đoàn đoàn phải cũng phải ở hắc điếm quầy rượu công việc thôi nguyệt nhi là dương phàm bổ nhiệm bạch đại gia là dương phàm khai gia lý thanh liên cũng là đánh lôi đ ạ i cuộc so t ả i tháng mới vào hắc điếm quầy rượu công việc ba người này đều là dựa vào bản thân cố gắng vào hắc điếm quầy rượu nhưng này gấu một dạng đoàn trưởng trực tiếp là cái cá nhân liên quan a trên xuống thay đổi trở thành hắc điếm quầy rượu nhân viên thực ra dương phàm cũng minh bạch hùng ngạo thiên khổ tâm gấu đoàn đoàn tính tình này xác thực không được quá mức tiêu căng phải phải ra tới m à i một chút góc cạnh mới có thể tới h ắ c điếm q u o ả n rượu chính là lựa chọn tốt nhất nhìn gấu đoàn đoàn bị ép tới không sai biệt lắm dương phản mới há mồm nói chuyện lý thanh liên buông hắn ra đi lui về phía sau hắn đó là chúng ta đồng nghiệp bây giờ cái bang đã cùng chúng ta là quan hệ hợp tác gấu đoàn đoàn xem như cái bang thiếu đông ra đây cái gì lý thanh liên ngẩng đầu nhìn dương phản nghe hắn nói như vậy sau đó kinh ngạc buông lỏng tay ra để cho gấu thăm dò một chút đứng lên vừa được đến tự do gấu đoàn đoàn lập tức đối lý thanh liên động thủ nhưng là vừa mới ra quyền lại bị lý thanh liên áp chế ngươi không có nghe lầm tối ngày hôm qua ta cùng cái bang tự mình đàm phán lui về phía sau đạt thành quan hệ hợp tác cái bang nhân sẽ không lại tới quấy dối dương p h ạ m hơi hợt nói ngày hôm qua trải qua sắc mặt của lý thanh liên có chút ngưng trọng tại hắn nhận thức chính giữa những tên khất cái kia vừa giơ vừa thúi lại hết tan lại nằm cùng bọn họ đạt thành quan hệ hợp tác kia khởi không phải là nhiều một con ghẻ ký sinh ngươi sắp xếp cái gì thối mặt à n g ư ơ i xem thường ai gấu đoàn đoàn lần một lần hai bị lý thanh liên chèn ép muốn động tay lại không có can đảm có thể nhìn thấy lý thanh liên bộ kia ghét bỏ biểu tình hắn lại không nhịn được há mồm khiêu khích lý thanh liên tính tình luôn luôn trưng trạng như là đã minh bạch đối phương là có không phải là địch hắn đôi gấu đoàn đoàn ý kiến cũng giảm bất điểm coi như hắn lại khiêu khích lý thanh liên cũng sẽ trực tiếp coi thường được rồi quen biết một chút lui về phía sau quen thuộc là được Cũng là muốn đồng thời cộng sự nhân, ngươi cũng cho ta thu một chút, muốn đồng nhân, ngươi ngươi ra ra nhưng là đem ngươi đóng trong là liễm là một thu đem rồi. thời ta tay ta sự ra ra dương phàm phát biểu bên trên cảnh cáo gấu đoàn đoàn nhận được một cái như vậy y ê u ớt k h ố n k i ế p dương phàm cũng là rất là nhức đầu gấu đoàn đoàn trắng dương phàm liếc mắt một bộ ngạo kiểu làm dáng dương lão bản bây giờ chúng ta hát điếm q u o y rượu cũng không thiếu người tay hắn tới làm gì lý thanh liên nhanh chóng suy nghĩ nên an bài như thế nào gấu đoàn đoàn tuy nói mỗi ngày hát điếm q h o ẻ rượu đều là bận tối mày tối mặt nhưng số người đầy đủ ngược lại cũng sẽ không loạn nếu là vô duyên vô cơ cắm vào một mình vào đây trong lúc nhất thời để cho hắn không biết như thế nào cho phải ta cái gì cũng không biết các ngươi coi như an bài cho ta rồi ta cũng sẽ không làm gấu đoàn đoàn chống n ạ n h trước ở một bên nói ngươi nếu không hề làm gì ta đây cũng chỉ phải đem ngươi rồi đưa hồi cái ban rồi dương phạm vẻ mặt không có vấn đề mở miệng nói gấu n ạ o thiên đem gấu đoàn đoàn giao cho hắn thời điểm có thể nói rồi nếu như gấu đoàn đoàn bị đuổi về đi lời nói hắn nhất định sẽ nặng nề trừng phạt hắn gấu đoàn đoàn có chút bất đắc dĩ chặt mân môi k i a đầu tiên nói trước ta kiên quyết không rửa chén trước ở hắc điếm quầy rượu hắn đã gặp qua một lần trừng phạt quả thực không nghĩ lại thể nghiệm một lần chương hai trăm tám mươi b ố sắt thép kế hoạch thứ hai trăm tám mươi bốn sắt thép kế hoạch ngày đó hắn ở hắc điếm quầy rượu bếp sau giặt sạch nhiều như vậy chén một câu than phiền cũng không dám có nếu là vào lúc này lại đi hắc điếm khoẻ rượu lại được can bài đến bếp sau đi rửa chén lời nói vậy hắn nhất định sẽ đ i ế n mất h ú n g chi nam tử hắn đại trượng phu mang theo cái hoa khăn choàng làm bếp rửa chén nói ra hắn đều không ra mặt rồi dương phạm vi thiêu lông mi nếu gấu đoàn đoàn không đề cập tới dương phạm cũng quên chuyện như vậy rửa chén có đặc biệt nhân cũng l u ô n không được ngươi lý thanh liên ngươi mang theo hắn đồng thời làm người hầu r ư ợ u đi đợi ngày nào có rảnh r ồ i a ta dạy cho ngươi pha rượu hiện nay cái bang đã thành đồng bạn hợp tác sẽ không trở lại gây sự dương phạm muốn lại tìm người hầu rượu chuyện cũng có thể bông xuống lý thanh liên một người trông chừng hắc điếm quầy rượu đủ chờ đến ngày nào dương phạm có giờ rỗi rồi để cho gấu đoàn đoàn đi pha rượu được nhìn hắn này một bộ cơ t r í bộ dáng học đồ vật hẳn rất nhanh lý thanh liên gật đầu một cái coi như là đáp lại gấu đoàn đoàn nghe không hiểu người hầu rượu cùng pha rượu là làm gì nhưng chỉ cần không cần rửa chén là được ở một bên cũng gật đầu một cái sự tình cũng an bài thỏa dương phạm lại quay đầu chuẩn bị đi ngủ hôm nay làm cái quyết định này coi như là cho hắn lui về phía sau thời gian làm một bảo đảm hắn vốn định muốn đơn giản bình bình đạm đạm nhìn hảo chính mình hắc điếm q u o ẻ rượu làm m ộ t tiêu giao khoái h o ặ c chủ tiệm mỗi ngày nắm tiền sống qua ngày là được nhưng là lý nhị hết lần này tới lần khác muốn kéo hắn chạy nước đ ủ để cho hắn đi dính vào trên triều đình những thứ kia bẩn thiệu chuyện dương phảm là thực sự không vui nhưng là lại không vui cũng không có cách nào chờ lý nhị bọn họ sơn trang dành để nghỉ mát sau khi trở lại hắn cũng phải ba ngày tham gia một lần tào triều ai dương phạm thở dài d u n g cái đầu vào hát điếm cùng cái bang có quan hệ hợp tác kia dương phạm thì tương đương với có cái to lớn tin tức lưới hắn có thể dựa vào cái bang lực lượng đi tìm hiểu toàn bộ trên triều đình nhỏ chuyện nhỏ bây giờ triều đình thế cục hắn tuy không hiểu nhưng cũng may dương phạm có một hặc tương lai mười năm triều đình đại khuynh hướng dương phạm đều là biết chỉ cần hắn không cùng thái tử có nhiều dính l u là được nên nghĩ cũng suy nghĩ minh bạch dương phàm nằm ở trên giường mỹ mắt càng ngày càng c h ậ m sắp ngủ lúc sau đó hắn đột nhiên nhớ lại sự kiện xây siêu thị thương thành khởi là không phải được muốn tiêu tốn rất nhiều chất liệu dương phàm suy nghĩ xây là cao tầng nhà lầu nếu như dùng đơn giản xi măng cục gạch là tạo không nổi phải phải dùng đến cốt sát cái thời đại này thiết một khối này cũng tương đối khan hiếm nơi nào còn có thép hà dương phàm càng nghĩ càng thanh minh con n g ư ờ i t r ợ t o liền đơn giản là một vấn đề khó khăn không nhỏ ạ hệ thống ngươi cho ta ban bố nhiệm vụ ta không có tài liệu như thế nào xây bởi vì nhiệm vụ lần này gian cự bổn hệ thống tướng sẽ vì ký chủ miễn phí cung cấp một phần sắt thép chế tạo tình hình rõ ràng đ ổ dương phàm lần đầu nghe được hệ thống nói miễn phí chữ này trong n g á y mắt hồi hộp hắn cho là hệ thống sẽ trực tiếp miễn phí đưa cho hắn một nhóm lớn tài liệu nhưng đợi hệ thống nói hết lời sau đó dương phàm một giọng nhiệt huyết bị nước lạnh làm tắt đi ngay sau đó dương phàm trong tay là thêm một ít bản sách nhìn dáng dấp này sắt thép hẳn thật khó khăn chế tạo nhưng có này cặn kẽ giới thiệu tổng thể đi lên nói cũng sẽ không khó khăn như vậy dương phàm nắm sách nhỏ vườn ngủ lần nữa đánh tới lần này so với mới vừa rồi ngủ thực tế hơn nhiều chế tạo cốt sắt so với chế tạo thiết còn khó hơn dương phàm ngày hôm qua lấy được k i ê m một quyển tình hình rõ ràng đ ổ sách vốn là rất mừng rỡ nhưng là khi hắn tỉnh ngủ sau kiểm tra nơi ấy một phần tình hình rõ ràng đ ổ làm thế nào cũng xem không hiểu hệ thống có hay không đơn giản một chút xíu tình hình rõ ràng đ ổ dương p h ạ m bất đắc dĩ bắt đầu nhờ giúp đỡ hệ thống này nổn ngang mỏ nguyên tố cùng với chế tạo quá trình để cho dương p h ạ m nhìn đến vẻ mặt một b ư ớ c căn bản là xem không hiểu rõ ràng tất cả đều là chữ nhưng hợp lại dương p h ạ m một chút suy nghĩ đều không xin lỗi đây đã là bổn u hệ thống tổng kết ra đơn giản nhất dễ hiểu tình hình rõ ràng đồ rồi hệ thống l ệ n h như băng đáp lại nói nếu như có đơn giản hơn nó đương nhiên sẽ không cung cấp dương p h ạ m khó khăn nhưng là không có cách nào chế tạo sắt thép về phương diện này xác thực rất khó dương phàm liếp mắt hệ thống này quá không có nhân đạo cho nhiệm vụ một lần so với một lần khó khăn thì coi như xong đi cho phúc lợi cũng một lần so với một lần gân gà ký chủ nếu như ghét bỏ lời nói bổn hệ thống tướng thu về tình hình rõ ràng đồ đừng đừng xa cách vật này rất tốt ta rất thích rất hài lòng đua gì thế liền này một phần tình hình rõ ràng đồ nếu như trả về thu lời nói vậy hắn s ắ t thép kế hoạch khởi là không phải toàn bộ bị lỡ dương p h ạ m nói xong lời này cũng không dám có bất kỳ trách móc gì hệ thống cũng không lại phát ra âm thanh nhưng là nhìn ngang nhìn dọc dương phàm cũng không thể hiểu tình hình rõ ràng đồ thật sự là để cho hắn náo nhân đau á c h dương phàm đem tình hình rõ ràng đồ buông xuống thuật nghiệp có chuyên về một phía như vậy một cái người ngoài nghề làm sao có thể đọc được cái này đây dương phàm cầm lên tình hình rõ ràng đồ đứng lên liền hướng từ thành tiệm sắt chạy mặc dù nói từ thành là một cái thợ rèn nhưng là thiết cùng thép cũng bất quá là kém một chữ hẳn không kém bao nhiêu Chúng chi dương phạm quá miễn chú ư ỡ n g có t ể nhìn ra, muốn luyện gân, vẫn phải là muốn trung tinh luyện. Dương、phạm、mang theo phần này tình hình rõ ràng đổ, vô cùng lo lắng tìm tới từ Thành. Dương、lão、bản, kêu trận gió nào thổi ngươi tới đây. Từ Thành nhiệt tình nhìn Dương、phạm、nói. Dương thép phải thiết Phạm theo thổi Phạm Phạm h tìm ra, rõ tốt là lo lão đây. được đổ, c tới Từ tới Từ gió vô ở kêu ý tới liền một đoạn như vậy thời gian từ thành mặt ê m dịu không ít nữ nhi của hắn cũng ở đây bên cạnh vẻ mặt mừng rỡ nhìn dương phạm đối dương phạm rất được hoang lên dương phạm hướng về phía a ly c h i u một chút tay từ nơi này sau lưng xuất ra một chuỗi đường hồ lô ali hưng phấn hướng dương phàm kia chạy cho hắn một cái đại đại ôm tay liền hướng kẹo hồ lô kia duỗi dương phàm cũng không đùa nàng trực tiếp đem kẹo hồ lô cho nàng tư t h a n h ở bên cạnh cười nhưng vẫn không quên giáo dục nói ali ăn kẹo hồ lô sẽ đối ông chủ nói cái gì ali dưỡng cái đầu toét miệng cười đ i ể m đ i ể m nói với dương phàm cảm ơn các ca n à y kẹo hồ lô thật ngọt dương phàm ôm ali đầu đ ố i cái này tiểu hoa hoa thật rất là ưa thích còn nhỏ tuổi luôn là không nói còn phá lệ làm người thương đừng nói tử thành không bỏ được a l i chịu khổ ngay cả dương phàm cùng a l i sống chung qua mấy lần cũng không muốn để cho này tiểu nhi t ử khổ sở a l i rất hiểu chuyện biết dương phàm tìm đến mình cha định là có chuyện cần nói cũng không làm dây dưa năm kẹo hồ lô rất ngoan ngoan ở một bên ngồi dương phàm thấy vậy cùng tử thành nói tới chính sự cầm trong tay này một phần tình hình rõ ràng đồ đưa cho tử thành ngươi có thể đọc được sao tử thành là một cái thợ rèn tuy chưa từng đi thiết xưởng nhưng là cũng là biết rất nhiều chuyện này một bộ tình hình rõ ràng đồ quá miễn cưỡng có thể xem hiểu cái hơn nữa bây giờ cũng không có cốt sát loại vật này đối với tình hình rõ ràng đồ bên trên miêu tả viết đồ vật từ thành chỉ cho là là càng thêm tốt hơn thiết từ thành gật đầu một cái quá miễn cưỡng có thể xem hiểu chỉ bất quá này chế tạo rất là phiền thoái dương lão bản ngươi là lại phải làm gì tân ngoạn ý như sao này một bức chế tạo đồ hết sức phức tạp lấy từ thành kiến thức đến xem khả năng không có một thiết xưởng có thể tạo ra được chương 285, m ù a xuân s o n g bạc thứ 285, m ù a xuân s o n g bạc dương phạm gật đầu một cái nói không sai có chút ý nghĩ mới ngươi có thể làm được sao từ thành nhìn một chút dương phạm lại đưa ánh mắt nhìn giống như tình hình rõ ràng đồ tỉ mỉ nhìn nhiều lần tiếp lấy trả lời dương phạm nói tạo là tạo ra được nhưng là sợ rằng hoa mất thì giờ yêu cầu rất nhiều hơn nữa nay tạo thiết xưởng bây giờ cũng chỉ có một nhà thiết x ư ở nhóm g nguyện có ý a y chuyện không khác. cho ngươi, chính ngươi, n làm là một i thế h nào? Dương p ạ v ẫ nhỏ t ậ t tới, không nghĩ tới, nguyên có có lượn g thiết chúng ta còn có thể làm được nhưng là muốn đúng như dương lão bản ngươi này đổ bên trên chất liệu đi làm sợ rằng chỉ có đại quy mô thiết xưởng mới có thể làm được Thiết triều thiết. khoáng bị triều đình không chế, coi như những người khác không pháp nhóm coi người biện muốn làm cũng căn bản không biện pháp lấy được nhóm lớn lượng bị được làm lấy dương phạm vi thiêu lông mi hắn không hiểu những thứ này con cong thẳng thẳng nghe tử thành nói về mới cảm giác rất là kinh ngạc v ẫ n thật không nghĩ tới trưởng tôn vô kỵ lại còn nắm trong tay thiết nếu như cho ngươi thiết ngươi có thể tạo ra được sao dương phạm hỏi tử thành nói tử thành do dự một hồi tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái dương phạm mới mọc lên hy vọng lại trong nháy mắt phá diệt ở sơn trang dành để nghỉ mát thời điểm hắn coi như là hoàn toàn đắc tội trường tôn sung biến hình mà nói cũng là đắc tội trường tôn vô kỵ nếu như muốn cùng thiết xưởng hợp tác làm ra cốt sát thì nhất định phải cùng trường tôn sung có quan hệ hợp tác hắn đều cùng trường tôn sung vạch mặt rồi dưới tình huống này dương phạm là quả quyết sẽ không lo lắng nữa hợp tác hắn muốn xây thương trường đối đại đường đều có lợi nhuận tây thị làm mảnh đất kia hay lại là lý nhị tự mình thưởng cho hắn nếu như dương phạm mở miệng muốn thiết khoáng lý nhị hẳn sẽ phân điểm cho hắn đến thời điểm dương phạm suy nghĩ mình mở cái thiết xưởng bằng vào chính mình kỹ thuật tạo cốt sắt căn bản không phải cái việc gì khó khăn nhưng cái này còn phải cần nhân tài dương phạm vốn muốn cho từ thành thao đao nhưng không nghĩ tới từ thành trực tiếp bị mặt xuống chẳng lẽ này phải muốn tìm trường tôn sung đi hợp tác để cho dương phạm ở liếm mặt đi cùng trường tôn sung tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói thật hắn thật là có điểm không làm được dương lão bản ta hiểu rõ một người hắn cũng có thể tư thành nói chuyện tựa như cùng xe nhỏ qua đường núi n à y phần con lượn quanh cũng quá xa ai có thể ta nhị thúc bất quá hắn đã rất lâu không có tạo quá thiết ta không biết hắn có nguyện ý hay không đồng ý xuất thủ trợ giúp tư thành có chút trần trờ nói tổ tiên bản lĩnh tư thành cũng liền học đại khái ra ra cùng phụ thân hắn đã qua đời phải nói còn có tài nghệ này cũng chỉ có cái kia nhị thúc rồi một thân bản l ĩ n h này không ít là hắn nhị thúc dạy ngày ngày phú một dạng không có dung hội quán thông nhưng hắn nhị thúc thợ rèn từ thiết truy đây mới thực sự là cao thủ chỉ cần cho hắn cái thiết lò hắn liền có thể làm ra ngươi muốn thiết vợ hơn nữa rõ ràng là nóng bỏng cứng r ắ n thiết đến từ thiết truy trong tay giống như là ngoan ngoãn nước suối một dạng mặc cho hắn tùy ý biến đổi trạng thái đã nhiều năm như vậy t ừ thành cũng muốn hoàn toàn thừa kế từ thiết truy h ả o thủ nghệ nhưng là cuối cùng là không có thiên phú thế nào cũng học không tốt ngươi nhị thúc ở đâu hắn thật có thể làm ra những thứ này dương phàm có chút kích động hỏi dương lão bản cảm thấy tay nghề ta như thế nào ta đây thân bản lĩnh có nửa số là nhị thúc dạy nhưng ta thiên phú có hạn chỉ học được cái da lông thôi dương phàm nghe tử thành nói như vậy rất là kinh ngạc tử thành tạo thiết kỹ thuật chính mình nhưng là chứng kiến qua xác thực rất cao siêu dương phàm mấy cái lông chim hình dáng tử thành đều có thể như khuôn mẫu như dạng tạo ra như vậy kỹ thuật nếu như không gọi được lời khen dương phàm cũng không có biện pháp khen nhưng nghe tử thành nói hắn cũng chỉ là học cái da lông gia lông liền lợi hại như vậy k ê u nhị t h u ố c khởi là không phải càng l ưu tú người nhị t h u ố c ở nơi nào dương phàm liền bận rộn hỏi một cái như vậy cao nhân được phải nhanh chóng n mời tới hắn ở mùa xuân sòng bạc một cái thợ rèn lại sẽ ở sòng bạc loại địa phương này dương phàm trong ấn tượng mỗi một thợ rèn không cũng đều là biết điều trung hậu sao cũng tỉ như từ thành như vậy thương yêu nữ nhi mình giảm bất ăn giảm bất uống một lòng chỉ vì con gái nàng tốt nào có cái gì thợ rèn là sẽ ở sòng bạc coi như đánh cược cũng sẽ không cả ngày lẫn đêm ở nơi này nhưng là này từ thiết truy nhưng là mùa xuân sòng bạc khách quen dương phàm đi theo từ thành đi tới mùa xuân sòng bạc trước dương phàm vẻ mặt không thể tin nhìn một chút từ thành ngươi chân thật định ngươi nhị thúc sẽ ở bên trong dương phàm lần nữa hỏi tư thành kiên định gật đầu hắn hoan hỉ nhất chính là đánh cuộc thật tốt thợ rèn công việc không làm vừa ở không liền hướng sòng bạc đi thua nhiều tháng ít đã nhiều năm như vậy cũng không có t ổ n đến giờ tiền tư thành có lúc giàu có sẽ đưa chút lương thực cho hắn đây cũng tính là báo thụ kỹ năng ân t ừ thành cũng thường thường khuyên từ thiết truy hy vọng hắn có thể sớm ngày thu tâm thật tốt làm song thợ rèn công việc nhưng là từ thiết truy vĩnh viễn là cái này lỗ thai vào cái kia lỗ thai ra ngừng hai ba ngày lại chạy đến sòng bạc đi t ừ thành nói như vậy kiên quyết dương phản cũng không có lý do gì phản bác hắn vẻ mặt trần trờ đi vào sòng bạc lái một chút thắng ha ha ha ha ta ta sách ta cũng biết được mua đại ba cái sáu báo tử mua đại mua tiểu ép định rời tay mới vừa đi tới dương phạm liền bị trong này bầu không khí hù dọa trong này ánh sáng là không phải rất sáng tối tăm mông lung cách khá xa nhiều chút cũng không thấy rõ mặt người duy chỉ có trên chiếu bài hết t h ể bị tạo được sáng sủa dương phạm vừa đi vào tới vừa trên có một tòa mở lớn nhỏ có người đè ép tiểu nã đi toàn bộ tiền đặt cuộc kiệa c ờ i tiếng điếc thai nhức góc dương phạm cũng không khỏi che hạ lỗ thai từ thành đối bên này tương đối quen thuộc hắn quen việc dễ làm đi về phía trước dương phàm dẹ đặt đi theo hắn phía sau chỉ có từ thành biết từ thiết truy ở nơi nào song bạc trung thông phong hệ thống làm là không phải rất tốt càng đi vào trong càng phát ra oi bức dương phàm cũng không động liền đi mấy bước sau lưng cũng ớt ấu ớt bên trên cũng không ngừng đang chạy mồ hôi mà ở song bạc trung cũng là tản ra trận trận hôi c h u a vị những thứ này liều mạng những tay cờ bạc nghĩ đến thật nhiều ngày đều không tám dương phàm đi mấy bước đường trực tiếp bịt lại miệng mũi bị hun đầu đều có chút choáng váng tư t h a n h một đi thẳng về phía trước cho đến đi tới một bàn đ ồ xúc sắc trên chiếu bạc tư t h a n h đứng ở dương phàm bên người dùng ngón tay chỉ ở trên chiếu bạc chơi tốt nhất điên người kia con ngươi của hắn tử ngoại lồi theo nuôi âm thanh gào thét trên nót cũng sẽ toát ra g ầ n xanh ngón tay đen thui kẽ móng tay bên trên tất cả đều là tạng tạng dơ bẩn t o á t miệng cười thời điểm dương phàm thấy hắn miệng đầy răng vàng khẽ cười mấy tiếng sẽ còn ra bên ngoài buốc lên mấy cái nước miếng mở mở mở người kia giờ phút này nửa người cũng nằm ở trên bàn nhìn chằm chằm nhà cái trong tay x u ấ t s ắ c dương phàm nhìn đến cả người nổi da gà cũng nổi lên một tầng người kia lôi thôi lít hết nhìn một cái chính là hơn mười ngày không tắm xong tóc cũng d ầ u dán ở trên c h á n một đống một đống người này chính là hắn muốn tìm từ thiết truy chương hai trăm tám mươi sáu hệ thống hắc thứ hai trăm tám mươi sáu hệ thống hắc ta chuyện này dương phàm bộ mặt biểu tình cứng n gắc có chút không đành lòng nhìn thẳng trong lòng dương phàm tính toán đến muốn không phải là đi tìm trường tôn sung được ghê gớm miệng hắn thiếu hoa chứ sổ sách khoản là được trường tôn sung cùng mình nhân đoán chắc chính là tiền đi còn lại dường như cũng không có gì đồng thời xuất hiện dương phàm quả thực không đồng ý cùng một cái như vậy lôi thôi quỷ cộng sự hơn nữa hình người giống lôi thôi thành như vậy hắn cho dù có một thân bản lĩnh cũng đều bị tiêu hao hết đi khu dương lão bản là không phải một cái kia là bên cạnh cái、kia. t ừ thành chỉ đang ở ngăn mấy người kia bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ dương phàm theo ngón tay hắn nhìn chỉ chú ý hơi chút đứng ở phía trước lôi thôi nam trực tiếp bỏ quên ở phía cuối từ thiết truy ừ cái nào dương phàm bị t ừ thành nhắc nhở sau đó liền vội vàng rời đi tầm mắt rốt cuộc thấy được từ thiết truy mặt mũi thật sự mới vừa nhìn lôi thôi nam một thân ăn mặc làm dương phàm nhìn lại từ thiết truy lúc chỉ cảm thấy không chút tạp chất nhiều quần áo ăn mặc không chút tạp chất đầu ngón tay cũng là rõ rõ r à n g ràng nồng đậm lông mày để cho hắn ngũ quan rất lập thể liếc mắt nhìn đã cảm thấy hắn là cái thập phần trung hậu người đàng hoàng này giá ngoài ngược lại là rất đúng ứng hắn họ danh thiết truy nhưng là giờ phút này hắn trong tay làm đổ x u ấ t s ắ c động tác cái này cũng có chút quái trong lòng dương phàm thở phào nhẹ nhõm như vậy giá ngoài cùng với hình tượng đã coi như quá hải dương phàm nắm túi tiền móc ra một thỏi bạc t h ở ơ đi tới bên bàn đánh cuộc đến gần tạo thiết truy sau đó làm bộ không cẩn thận đụng hắn một chút sau đó đem này một thỏi bạc đặt ở đại liên tục vài cái đều là dung đến đại lại dung đến hơn suất có chút nhỏ ở trên bàn không ít đợt lỡ cũng đem mục tiêu đặt ở nhỏ hơn từ thiết truy cũng không ngoại lệ bất quá hắn đánh cược cũng là không phải rất nhiều chỉ là cầm mấy mười văn tiền mà thôi dương phàm này vừa ra tay chính là một thỏi bạc nói ít cũng có thập sâu tiền này đánh cược thật lớn khi hắn đặt tiền cuộc thời điểm trang thượng cũng không thiếu người chú ý tới dương phàm chơi đùa lớn nhỏ hạ lớn như vậy chú thích vẫn tương đối hiếm thấy dương phàm đảo là một bộ không có vấn đề trạng thái nhún nhún vai căn bản cũng không để ý ép đại ép tiểu m u a định rời tay tất cả đều thu tay về không cho phép cử động nữa á trên bàn nhà cái lên tiếng xúc s ắ c đã rung rừng chỉ chờ công bố kết quả cuối cùng toàn bộ tay cờ bạc tất cả đều thu tay về vẻ mặt khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m na sắc tử chắc chắn tất cả nhân viên cũng cách sau cái bàn nhà cái đem xúc s ắ c mở ra bốn năm sáu đại nhà cái kích động tê chàng này bên trên không ít người đều là đại tiểu hắn lần này lại kiếm lật chẳng qua là khi đến nhà cái đi thu tiền thời điểm lại phát hiện ở đại bên kia giữ lại một thỏi bạc ai ai ép đ ạ i mới vừa rồi ta nhìn đều là không có thập sâu tiền vậy hắn khởi là không phải có thể kiếm lại mười lượng nhà cái nhất thời bất mãn hỏi thăm chàng thượng nhân đây là ta ngươi không mở ra trước ta liền đẻ xuống nếu ngươi không tin hỏi những người khác được dương phàm trực tiếp đứng dậy trong tay cầm lại hắn đặt tiền cuộc kia định bạc sau đó lại từ trên chiếu bạc cầm lại rồi mới vừa rồi thắng tiền chỉ là một hồi dương phàm bên này thì có hai mươi sâu tiền dưới con mắt mọi người nhà cái cũng không thể ăn vạn này tiễn cương mới xác thực dương phàm đã sớm đẻ xuống h ừ trở lại trở lại nhà cái hung hăng nhìn một cái dương phàm tiếp lấy cao nằm x u ấ t s ắ c không ngừng đang lay động sau khi dừng lại hô mua xong sao ta muốn mở những tay cờ bạc rối rít giơ tay lên chờ đợi x u ấ t sắc công bố kết quả một hai một tiểu ừ tại sao ngươi không ép còn x u ấ t sắc sau khi mở ra nhà cái lại vừa là lớn nhất lợi đầu đang lúc đến nhà cái đem tiền thu hồi thời điểm hắn chợt phát hiện dương p h ạ m mới vừa rồi thắng tiền một phần cũng không có đẻ xuống có ý tứ tới đây bài bạc nhìn tâm trạng của ta ta ép không ép ngươi còn phải nói dương p h ạ m d ễ c ớ c nói trong sòng bạc quy củ hắn đều hiểu tới đánh cược nhân mười phần chín thua tại sao cũng là bởi vì trong sòng bạc phần lớn công cụ cũng là bị người làm qua tay chân cũng tỉ như mới vừa rồi nếu như cái này đổ x u ấ t s ắ c biết đến dương phàm đặt tiền cuộc kia mới vừa rồi dương phàm cũng sẽ không thắng xuất hiện đếm số nhất định là tiểu vậy một đầu đặt tiền nhiều vậy một đầu liền nhất định sẽ thua loại này tiểu kế mưu nhìn thấu sau đó liền không có gì chơi thật h á dương phàm nói câu nói kia đúng đổ x u ấ t s ắ c nhân một câu nói không ra người kia lạnh rên một tiếng phản phất đem đuối dương phàm bất mãn tất cả đều s á t ở này x ú t sắt chính giữa dung thanh n â m còn hơn hồi này nữa muốn vang dội sau khi dừng lại dương phàm đem tiền đặt ở tiểu dương phàm tay mới vừa rời đi kia đổ x ú t sắt nhân nhân miệng miệng lên ba năm sáu đại nhà cái kích động vừa nói nắm một cái cây gậy trúc nhỏ đem trên bàn tiền tất cả đều ba lạp đến trước mặt hắn mà dương phàm kia thập sâu tiền cũng bị hắn thắng đi nhưng dương phàm không một chút nào tức đâu rồi hắn chậm rãi từ bên kia cầm vào tay hắn thắng tiền mới vừa rồi dương phạm ở tiểu bên kia đ è ép thập sâu tiền mà ở đại bên kia đ è ép hai mươi sâu gấp bội bị thao tắc cầm lại dương phạm vào lúc này có bốn mươi sâu tiền ngươi dừng tay ai cho ngươi lấy tiền rồi hả nhà cái tức giận nói ta thắng tiền chẳng lẽ không có thể cầm sao tiền này có thể là ta thắng tới dương phạm đem bốn mươi sâu tiền nắm trong tay khiêu khích hướng về phía kia nhà cái nói chẳng lẽ ngươi không biết tại chỗ bên trên một người chỉ có thể ép một cuộc đánh cá sao đây là trong sòng bạc bất thành văn quy củ ngươi chọn lời nói lại không thể chọn tiểu nếu như nhiều chọn lời nói vậy đối với đến những người khác quá không công bình ngươi nếu là có tiền tới đây sòng bạc chung mỗi cuộc đánh ca cũng thả điểm như vậy sòng bạc làm sao còn mở tiếp ta không có đặt tiền của ca đây là ta giúp bằng hữu của ta cầm thế nào không được dương phạm nắm tiền đem từ thành kéo ra ngoài từ thành đem tiền nắm trong tay bỏ vào trong ngực đúng là ta、Xách. kêu nhà cái nhìn một chút dương phạm lại nhìn một chút t ừ thành vào lúc này rốt cuộc minh bạch là tại sao rồi này hai người chính là tới đập phá quán nhưng là coi như hắn tới đập phá quán nhà cái cũng không dám nhiều lời hắn liếc mắt nhìn chằm chằm dương phàm xác nhận đem dương phàm cùng từ thành nhớ tiếp lấy toàn bộ hành trình s ầ m mặt lại ở đó đổ x u ấ t s ắ c hệ thống là có vẻ tiểu dương phàm mặc dù có thể chính xác suy đoán ra là có vẻ tiểu tất cả đều dựa vào là hệ thống một điểm tích lũy một lần trả lời giá tiền này cũng vẫn tính là nhân tính hóa từ thành cái này nhị t h u ố c thích đánh cược vì đánh cược liền tiệm sắt tử cũng không muốn mở dương phàm nếu thật muốn bắt hắn cho mời tới cũng chỉ có thể đầu kỳ s ở hảo dùng chính mình nhân cách mị lực hấp dẫn từ thiết truy rất hiển nhiên từ thiết truy lập tức bị dương phàm hấp dẫn hắn im lặng không lên tiếng đi theo dương phàm phía sau đặt tiền cuộc dương phàm hạ cái gì hắn đã đi xuống cái gì mấy bà đi xuống cũng để cho hắn thắng hồi không ít tiền mà nhà cái mặt là càng ngày càng đen bọn họ này sòng bạc chính giữa mỗi cái bàn nếu là bồi thường tiền cũng phải do chính bọn hắn ra hôm nay dương phạm ở chỗ này thắng đi tiền trực tiếp để cho hắn bệnh thiếu máu nhà cái rung đến cuối cùng tay đều run rẩy chương hai t r ư ơ i bảy lục thân bất nhận từ thiết truy thứ 287 lục thân bất nhận từ thiết truy không chơi bàn này giải tán nhà cái s ầ mặt m lại nói hôm nay hắn là đụng phải cao thủ nếu như tiếp tục nữa lời nói sợ rằng liên g i a đ ấ y cũng phải thua hắn không dám lại tiếp tục cầm trong tay con x ú t sắc ném một cái xoay người rời đi cuối cùng mấy bà thật là nhiều người đều đi theo dương p h ạ m đi tới chú thích đằng trước thua vào lúc này cũng thắng hồi không ít thấy nhà cái không chơi bọn họ tuy có ít câu h á n hận nhưng cũng biết rõ mình đã chiếm đại tiện nghi liền thích thu bưng tiền rời đi đi người kế tiếp bàn trong đó vui vẻ nhất chính là từ thiết truy rồi hắn bưng túi tiền hướng ngoài ra một bàn đi tới hôm nay hắn vận khí không tệ nhất định có thể đủ đem lúc trước thua tiền toàn bộ t h ắ n g trở lại ngươi chắc chắn vậy thì thật là ngươi nhị thúc tại sao hắn liền ngươi cũng không nhận ra từ thiết truy lanh lẹ xoay người một cái ánh mắt đều không giữ cho t ừ thành như vậy thật giống như hoàn toàn là cái người xa lạ từ thành nhỏ có chút ngượng ngùng nói ta nhị thúc vừa vào sông bạc hắn tâm tư liền đều tại đánh cược phía trên đừng nói là ta ta là da da của ta đứng trước mặt hắn hắn phỏng chừng cũng không phát hiện được từ thiết truy một khi vào sông bạc tựa như cùng đánh cược quỷ nhập vào người lục thân bất nhận chỉ lo đặt tiền cuộc dương phàm liếp mắt mới vừa rồi hắn hao tốn mười mấy điểm tích lũy vào lúc này còn không có đưa tới t ử thiết truy chú ý nhận thức cái nhị thuốc khó khăn như thế sao dương p h ạ m có chút bất đắc dĩ biết nếu mù quáng đi lên bắt chuyện cũng không thích hợp làm không tốt sẽ bị cho là liền có m ư u đồ dù sao chiêu hiền nạp sĩ vẫn phải là tiêu phí điểm tâm tư dương p h ạ m không thể làm gì khác hơn là đi theo t ử thiết truy sau lưng dùng hệ thống cái này hậc không ngừng trợ giúp t ử thiết truy thắng tiền huynh đệ không tệ nha ngươi cái này cũng thật lợi hại đi nhiều cái bàn đánh cuộc cũng bởi vì có dương phàm cắm vào liên tục thua tiền chọc giận không ít nhà cái mà lợi nhuận lớn nhất người tất cả đều là từ thiết truy hắn túi tiền đều đã không chưa nổi nhất là chắc chắn dương phàm có thể thắng tiền sau đó từ thiết truy càng là mở rộng ra chơi cũng không để ý tiền nhiều tiền ít nắm một bó to liền trực tiếp hướng trên chiếu bạt ném thắng tiền cũng là thành bội thành bội dương phàm cố làm lạnh lẽo cô quạng trên mặt cũng không biểu tình gì một đoạn như vậy thời gian đi xuống hắn đã hao tốn ngũ sáu mươi điểm tích lũy làm nhiều như vậy cuối cùng chỉ đổi lấy từ thiết truy một câu khen ngợi cái này từ thiết truy sao như thế khó khăn giải quyết huynh đệ này đổ thuật hai dạy ngươi ngươi dạy dạy ta chứ sao dương phạm không có lý tới từ thiết truy lần này càng làm cho từ thiết truy lòng ngưng ỡ ấy liền vội vàng với sau lưng dương phạm truy hỏi có thể thắng nhiều tiền như vậy tất cả đều là bởi vì dương phạm hôm nay thắng tiền cũng là không phải rất nhiều cũng không đến hắn gì vang thua tiễn tam phần có một tiền cùng ra mặt một đôi so với từ thiết truy quả quyết lựa chọn tiền hắn trực tiếp liếm mặt đi theo dương p h ạ m sau lưng muốn dương p h ạ m dạy hắn n g ư ờ i nghĩ học dương p h ạ m biết ca căn câu làm bộ như rất là coi thường dáng vẻ nhìn một cái từ thiết truy dương p h ạ m nhìn một cái chính là cái loại này cao nhân cái này làm cho từ thiết truy rất là kích động trong đầu nghĩ chính mình hôm nay nhất định là đi cái gì đại vận từ thiết truy dùng sức gật đầu một cái vẻ mặt mong đợi nhìn dương p h ạ m muốn học có thể bất quá tuy nhiên làm sao là muốn thu học phí học phí bao nhiêu giống như là loại này cao nhân thu đồ đệ cũng đều là cần chút học phí từ thiết truy không ngạc nhiên chút nào nắm túi tiền sẽ phải bị dương phàm không ta không cần tiền dương phàm một bộ cao thâm mặt chắc nói kìa người muốn cái gì từ thiết truy liền bận rộn hỏi hắn có đồ cũng không nhiều nhị t h u ố c từ t h a n h ở bên cạnh không chịu được tính tình đi ra vẻ mặt quấn quýt kêu một tiếng từ thiết truy nháy nháy con mắt trần c h ờ một lúc lâu này mới nhận ra rồi từ thành đã biết chất tử không phải từ không đến sòng bạc ấy ư sao hôm nay ngươi thế nào ở nơi này thế nào ngươi cũng tới sòng bạc thắng tiền sao hôm nay nhị thúc thắng được nhiều lộ b ụ n g n ộ t cho ngươi hắn này một cái chất tử đối với hắn ngược lại là có tình có nghĩa chính mình mỗi lần thua tiền từ thành thường thường sẽ đến đón tế chính mình cũng không để ý nhà hắn cũng nghèo đói rồi hôm nay thật vất vả thắng điểm từ thiết truy cũng không keo kiệt trực tiếp nhét thập sâu tiền cho tử thành nhị thúc ta tìm ngươi có chuyện tử thành đem tiền trả lại cho tử thiết truy vẻ mặt thành thật nói với hắn ta không rảnh không nhìn thấy ta đang cùng nhân đàm luận nhi à mặc dù nói cái này chất tử có tình có nghĩa nhưng là hắn nếu là chặn lại chính mình tài vận tử thiết truy khó tránh khỏi sẽ không có cái gì tốt sắc mặt tử thành ngượng ngùng nhìn một cái dương phàm có chút bất đắc dĩ dương phàm ngay sau đó há m ù n nói tử thành ngươi nhị thúc nếu như vậy không rảnh chúng ta đây liền trực tiếp đi thôi ây ây hai người các ngươi nguyên lai、like、nhận biết ta tới tìm ta sao cao thủ ngươi tìm ta có việc nhi ta có không có không làm sao sẽ không giành đây từ thiết truy chỉ là muốn đem từ thành cho đội đi tốt dọn ra không gian làm cho mình cùng cao thủ thật tốt nói chuyện vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải để cho cao thủ nhận lấy hắn tên đồ đệ này từ thiết truy cũng không cần yêu cầu cao thủ tay cầm cũng thắng chỉ cần thập trong cục đầu có thất cục là thắng tiền là được sòng bạc chung quá mức hỗn loạn dương phạm mấy người ra sòng bạc tùy tiện tìm một trà lâu ngồi đi ra sòng bạc sau đó dương phạm chỉ cảm thấy cả người cũng sống từ thiết truy cũng không biết là bao lâu không ăn cái gì đến trà lâu chỉ là điểm thêm vài bản bánh ngọt dương phạm cùng từ thành một khối cũng không ăn toàn bộ vào bụng hắn từ thiết truy cũng biết rõ mình có thất hình tượng nhưng không biết sao quả thực quá đói những ngày qua liên tục thua tiền hắn đã lâu chưa ăn qua cơm no trên bản bánh ngọt đã ăn hết tất cả từ thiết truy như cũ chưa thỏa mãn hắn móc ra một sâu tiền hướng b à n vỗ một cái lớn tiếng k ê u tiểu nhị trở lại thêm vài bản vội vàng tiểu nhị thấy có tiền động tác lanh lẹ thêm vài bản thơm ngát bánh ngọt lại lần nữa lên bàn toàn bộ sau khi ăn vào từ thiết truy ở một cái cao thủ các ngươi tìm ta làm cái gì đây từ thiết truy vẻ mặt mong đợi nhìn dương phạm kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn dương phạm vốn tưởng rằng từ thành người tiến cử là cái gì thế ngoại cao thủ nhưng không nghĩ tới lại là như vậy cái điều ti trung đ i ề u ti may mắn dương phàm cũng không bằng nói nhiều móc trong ngực ra tình hình rõ ràng đồ đọc được cái này sao từ thiết truy cầm lấy tình hình rõ ràng đồ chỉ là nhìn mấy lần rất là tản mạn nói đọc được không nơi này quá đầu đồ vật không làm được dương phàm thấy từ thái độ của thiết truy nhất thời hơi kinh ngạc trong lòng ánh sáng hy vọng càng phát ra l o ạ i sáng t ừ thành bắt được tình hình rõ ràng đồ thời điểm nhưng khi nhìn rồi không dưới ba lần mới miễn cưỡng nói cưỡng cho dương phạm vừa nói chuyện vừa từ trong lòng ngực của mình móc ra một quyển sách ở từ trước mặt thiết truy quơ quơ từ thiết truy nhìn một cái trong nháy mắt chừng lớn con mắt chương 288, đổ thần dưỡng thành sổ tay thứ nhị bách 88, đổ thần dưỡng thành sổ tay mới vừa rồi dương p h ạ m từ trong lòng ngực của hắn móc ra một quyển sách quyển sách này ố vàng bề ngoài nhìn giống như là bí tịch võ công một dạng mà từ thiết truy trận to mắt là bởi vì hắn nhìn thấy quyển sách kia bên ngoài vài cái chữ to đổ thần dưỡng thành sổ tay đây không phải là hắn tha thiết ước mơ đồ vật sao thấy dương p h ạ m này cao thâm mặt chắc thống kế lúc từ thiết truy liền đã quyết định quyết tâm bất luận trả giá cao gì nhất định phải bái dương p h ạ m vì sư giờ phút này hắn là vô cùng kinh hỷ dương p h ạ m trong tay lại có như vậy một quyển bí tịch nếu như hắn có thể có được lời nói học được bên trong một chiêu hai thước vậy hắn khởi là không phải cũng trở thành đ ồ thần rồi từ thiết truy không nói hai câu trực tiếp đưa tay nắm quyển sách kia â chậm muốn xem được a giúp ta đem trong này đồ vật cho tạo ra dương p h ạ m tốc độ rất nhanh đem quyển sách này dơ cao dơ lên từ thiết truy đưa tay không chạm đất phương đồng thời đem kia một quyển sắt thép chế tạo sổ tay đẩy tới từ trước mặt thiết truy l ờ i nói cũng nói rất là rõ ràng từ con mắt của thiết truy hiện lên quang nhìn một chút quyển sách nhỏ kia lại nhìn một chút dương p h ạ m trong tay đổ thần dưỡng thành sổ tay tay hắn trực tiếp đem sách nhỏ lấy đi nghiêm túc nhìn dương p h ạ m nói tạo cái này thực ra cũng là không phải rất khó bất quá ngươi phải cho ta tài liệu nếu như ngươi cung cấp không được tài liệu hoặc là cung cấp tài liệu phù hợp không được sách này bên trên yêu cầu kia ta cũng như thế làm không được ngươi cái này là kêu thép đúng không lại yêu cầu làm thép phiến lại yêu cầu làm thanh thép yêu cầu rất cao a từ thiết truy vừa nói chuyện lại đem này sách nhỏ lật mấy lần chắc chắn dương phàm thật sự muốn chế tạo đồ vật mới vừa rồi hắn chỉ là đại khái nhìn mấy lần chính hảo nhìn rõ ràng sau đó mới phát hiện này dương phàm cái gọi là sắt thép so với hắn tưởng tượng chúng còn phải khó khăn phức tạp điểm mặc dù dựa theo từ thiết truy lời nói chế tạo cốt sắt khả năng thật rất khó khăn nhưng là từ thiết truy lời nói cũng không có nói tử cho nên nói này cốt sắt vẫn có cơ hội có thể tạo ra chỉ cần có tỷ lệ vậy thì có máy sẽ thành công nhất là dương phàm còn nghĩ đến một vấn đề ở nơi này một thời đại thiết khoáng không biết hoàn thiện tới trình độ nào bọn họ hướng dưới đất đào thiết khoáng m ọ i ra chất liệu rốt cuộc là cái gì đã có từ thiết truy gật đầu bây giờ dương phàm cân nhắc chỉ là nguyên vấn đề tài liệu dương phàm cực kỳ đem cuốn này đổ thần dưỡng thành sổ tay thu cất nhìn tiếp từ thiết truy nói tài liệu phương diện này ngươi không cần lo lắng ngươi chỉ cần ra kỹ thuật là được chờ ngươi làm ra đệ nhất cây cốt sắt thời điểm ta liền thu ngươi làm đồ đệ chờ ngươi đem ta muốn cầu toàn bộ hoàn thành cuốn này đổ thần dưỡng thành sổ tay sẽ đưa cùng ngươi hơn nữa ta còn sẽ đem ta chọn đời đ ồ thuật toàn bộ đều giao cho ngươi như thế nào đây lời này là thật từ thiết truy không dám tin tưởng nhìn dương phạm dương phạm lại như vậy tùy tiện cũng đồng ý hắn yêu cầu hơn nữa còn quá mức đáp ứng thu hắn làm đồ đây cũng quá để cho người ta vui mừng đi quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy bất quá những thứ này toàn bộ tiền để đều là ngươi phải hoàn thành ta cho ngươi yêu cầu dương phàm lộ vẻ cười nhìn từ thiết truy nói hắn có thể không có gì đổ thuật dựa vào có thể tất cả đều là hệ thống cho hắn phúc lợi từ thiết truy bây giờ muốn tập được đổ thuật không phải là muốn đạt được một số tiền lớn sao khi hắn có đầy đủ tiền thời điểm hứng t h ú phòng trường sớm thì trở nên khi đó nơi nào sẽ còn suy nghĩ đi đánh cuộc gì đánh cược có thể là không phải thứ tốt gì dương phàm cảm giác mình có cần phải đem từ thiết truy kéo về đường chính thật tốt bồi dưỡng hắn chính nhân sinh bồi dưỡng quan xác được c Giống n h tử thiết truy một nhân tài như vậy, Dương Phàng cho hắn dự tính một thể nhân như Phạm cho hắn như hy hắn cái tiêu. soi sáng ra cốt sắt lời nói, ra Dương Phàng nhất định sẽ hắn, cũng vọng bản lĩnh hoàn thành Nếu như là vậy, dự Dương sáng trọng dụng cũng Phạm cầu, hắn sắt có có đủ để định xuất sự sẽ mục cốt sẽ không ở tiền tài phương diện bạc hắn. Được, có câu này của ngươi lời nói ta an tâm vậy bây giờ chúng ta đi nơi nào được sắt đá đây muốn làm ra này gần bây giờ trường an thành bên trong không thể được a t ừ thiết truy hài lòng gật đầu một cái đem này một quyển sách nhỏ cũng thu cất vậy các ngươi biết thiết s ư ở n g ở chỗ nào dương phạm hiếu k ỳ hỏi chuyện này dương lão bản ngài tạo vật này có phải là vì triều đình làm việc đi thiết s ư ở n g nhưng là trưởng tôn đại nhân danh nghĩa ngài nếu là muốn dính vào kia là không phải phải hơn nói với hắn một tiếng t ừ t h a n h ở bên cạnh lòng tốt nhắc nhở trên triều đình sự tình hắn có thể không biết nhưng là làm một thợ rèn rất là quan tâm sắc đáng n g u ồ n hắn dựa vào quan hệ thỉnh thoảng cũng có thể từ thiết bên kêu cầu bắt được chiếc vật liệu thừa miễn miễn cưỡng cường giã có thể làm ra một hai thanh hảo s ử công cụ cho nên hắn hướng về phía thiết s ư ở n g tình huống cũng là có chút hiểu như vậy a vậy được các ngươi về nhà chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta đi chuyến thiết s ư ở n g dương phạm tự nhiên biết thiết khoáng thiết s ư ở n g một khối này nhi đều là do này trưởng tôn vô kỵ xử lý nhưng trong này quy củ vẫn còn có chút không biết hướng bây giờ hắn biết nhìn tới vẫn là phải hơn đi một chuyến trưởng tôn vô kỵ kia. từ thiết truy cùng từ thành hai người đều là phụng mệnh hành sự thấy dương p h ạ m nói như vậy gật đầu một cái vui tươi hớn hở về nhà từ thiết truy đi ra thời điểm trải qua mùa xuân sòng bạc nhưng hắn chỉ là liếc mắt nhìn cũng không có ở đi vào chờ đến chờ hắn từ dương p h ạ m kia học được rồi đổ thuật hắn nhất định phải trở lại đại sát tứ phương đem mình nhiều năm qua tổn thất ở nơi này tiền toàn bộ đều cho thắng trở về hắn hiện tại phải đi về tốt tốt nghiên cứu một chút dương p h ạ m cho hắn quyển này sách tạo sắt thép biện pháp từ thành cùng từ thiết truy hai người sau khi rời đi dương p h ạ m lúc này mới chậm rãi tính tiền đi ra trường tôn vô kỵ trước hắn cũng chạm qua một mặt vậy do mượn thân phận của trường tôn vô kỵ khả năng bây giờ cũng không biết dương p h ạ m là ai dương p h ạ m nếu như cứ như vậy mạo mội đi tìm hắn thật giống như cũng là không phải biện pháp tốt mới vừa rồi dương p h ạ m đợi ở trong trà lâu chậm chạp không đi ra chính là một mực đang suy tư phải như thế nào tự nhiên đi viếng tham vị này đại g i a trường tôn vô kỵ bộ kia thân thể và gân cốt nếu như đưa rượu đi qua chỉ sẽ có vẻ tục khí huống chi dương p h ạ m hắc điếm q u ạ c rượu đã sớm cùng triều đình hợp tác loại vật này lấy thêm đi tặng quà liền lộ ra dương p h ạ m không có thành ý dương p h ạ m vội vội vàng vàng địa trở lại chuyến hắc điếm dưới đất thương khố tìm nửa ngày đều là lựa chọn một bộ xứng tay lễ vật này mới chính thức hướng trưởng tôn vô kỵ trong phủ đi đứng người tới người nào mới vừa đến bên ngoài phủ lập tức dương p h ạ m liền bị nhân chắn bên ngoài này trưởng tôn vô kỵ trong phủ bên ngoài bảo vệ cửa đều là mặc khôi giáp công việc bảo vệ liền làm được nghiêm mật như vậy quả nhiên đã có tuổi nhân cũng tương đối sợ chết nha dương phàm trên mặt t ư ơ i cười khách khi đôi những binh lính này nói tại hạ dương phàm làm phiền các vị đại ca thông báo một tiếng ta tới tìm thượng thư đại nhân dương phàm những lời này cũng không có được đáp lại những binh lính kia chỉ là nhìn một cái dương phàm tiếp lấy lại thẳng tắp đứng tại chỗ phiền toái thông báo một tiếng dương phàm không nhịn được lớn tiếng la lên chương n g t hai trăm tám mươi chín một thiết khó cầu thứ hai trăm tám mươi chín một thiết khó cầu dương phạm thanh em rất lớn thị vệ không có biện pháp coi thường không thể làm gì khác hơn là phủi liếc mắt dương phạm mở miệng hỏi bái thiếp ở chỗ nào vô bái thiếp dương phạm từ tốn nói hắn căn bản không biết biết người còn phải chuẩn bị bái thiếp không có bái thiếp kia ngươi tới làm gì thượng thư đại nhân ngươi muốn gặp là gặp sao còn không rời đi cho ta càng xa càng tốt thị vệ rất là ghét bỏ nói tới thăm thượng thư đại nhân nói như vậy đều là trong triều đình quan chức hơn nữa ở trong triều đình cũng không có mấy người quan là có thể so với trưởng tôn vô kỵ cái nào tới là không phải cung cung kính kính sách đại lễ đến cửa có thể giống như dương phàm loại này trong tay liền nhấc cái hộp nhỏ này trên người cũng là một mặc r ớ t người như vậy hắn thấy quá nhiều trung quy là muốn thấy thượng thư đại nhân thị vệ không có đem dương phàm trực tiếp đánh đá ra đã là rất nhân nghĩa vẫn thật không nghĩ tới thấy thượng thư đại nhân một mặt khó như vậy a nếu không thấy được dương phàm cũng không bắt buộc vỗ vô tay háo xoay người sai bước rời đi cũng là không phải hắn lễ đếm không tới mà là biết người một mặt là thực sự rất khó nha vì tới gặp như vậy thật giống như để xuống đất thương khố đặc biệt chọn một phần thượng hạng lễ phẩm toàn bộ thương khố cũng cứ như vậy phần độc nhất nhưng là hắn ba ba tiến lên tặng quà nhưng nhân ra cũng không cho cơ hội này nha thị vệ thấy dương phàm đi sảng khoái liền không truy cứu trực tiếp đem cái này tiểu nhạc đệm quên từ từ thành trong miệng dương phàm có thể cảm giác được s ẻ n sắt một cửa ải này là thật rất khó chịu mặc dù nói dương phàm cùng trường tôn xung quan hệ là không phải rất tốt đã đến tương đối châm phong b ước nhưng là ở lợi ích trước mặt hết thể đều trước tiên có thể bông xuống huống chi có lý nhị ở phía trên đề dương phàm nếu như há mồm cùng trường tôn vô kỵ nói xử nói không chừng cũng vẫn có thể thành công cho nên dương p h ạ m hôm nay mới có thể đi tới nơi này thượng thư bên ngoài phủ đầu muốn cùng trưởng tôn vô kỵ nói một chút nhưng không nghĩ tới hắn liền môn nhi cũng không vào được đã như vậy dương p h ạ m cũng không nhất định kiên trì nữa ngày mai hắn tự mình đi thiết khoáng bằng vào hắn loại này lâm nguy không sợ tinh thần nhất định là có thể xử lý xong hết thẻ vấn đề chỉ tiếc dương p h ạ m đem hết thẻ đều cho nghĩ đến quá đơn giản sở dĩ tử thiết truy sẽ cùng dương p h ạ m nói sắt đá về phương diện này yêu cầu là có nguyên nhân sáng sớm ngày thứ hai dương p h ạ m cùng từ thành từ thiết truy tam người đi tới thiết s ư ở n g nay thiết s ư ở n g ở trường an thành ngoại ba mươi d ặ m một nơi trong núi sâu nói là thiết khoáng thực ra cũng chính là ngũ sáu mươi người đào cái s â n động ở chỗ này không ngừng vận ra đất đá cùng đá ở từng đống đất xét chính giữa tìm ra sắt đá đưa về một cái thiết lò đem những đá này toàn bộ đều hỏa táng đốt dung cuối cùng liền cho ra cái gọi là sắt đá dương p h ạ m bị như vậy thao tác cho nhìn bối rối cùng từ thành từ thiết truy hai người đứng xa xa nhìn kia bên thao tác ngươi chắc chắn này không bỏ ra địa phương dương phạm khắp nơi cách đó không xa không thể tin được nói nói không sai nói không sai ngươi xem bên kia là không phải còn có một bảng hiệu trưởng long thiết s ư ở n g t ừ thánh nghe được dương phạm như vậy hỏi chỉ một bên đã rách mướp thiết bài tử nói một khối này thiết là cái này hàng dài thiết s ư ở n g thứ nhất tạo ra cho nên có một cái như vậy bảng hiệu từ thiết truy cũng biết cái địa phương này chậm rãi đi tới còn đưa tay ra kích thích hai cái kia đã kinh sinh gỉ thiết bài mẹ ta nha dương phàm không nhịn được cảm k h á i nói cái này cùng hắn tưởng tượng trung thiết khoáng thiết xưởng t r ê n lệnh q u á xa hơn nữa liền bằng vào đơn giản như vậy sắt đá lấy ra có thể lấy ra đến cái gì những người này lấy ra sắt đá giống như là đuồng n h ị c h một loại moi ra chọn một hạ sau đó đưa đi trong lửa đốt như vậy không có kỹ thuật hàm lượng đồ v ậ n coi như là thiết xưởng rồi hả dương phàm thật không thể tin được đây chính là đại đường bây giờ giã rèn đúc n ệ khó trách trước ở trường an thành trung nông thấy những thứ kia bằng s ắ t phẩm chất lượng đều rất kém mới đầu còn tưởng rằng là những thứ kia thợ rèn chế tạo không cần lo theo thứ tự s u n g hào loại bây giờ nhìn một cái cảm tình là nguyên liệu xảy ra vấn đề a l i ê n này giã luyện trình độ không khỏi cũng quá lạc hậu đi trong lòng dương phạm vô cùng thất vọng dương phạm suy tính ở dạng này một cái thiết xưởng chính giữa coi như hắn đi vào từ bên trong lấy r a nguyên thạch tạo ra cốt sắt khẳng định không h ợ p cách hoặc có lẽ là liền tình huống này căn bản cũng không khả năng làm ra cốt sắt tới tương lai dương phàm muốn doanh nghiệp sản xuất thành nếu như không có những cơ sở này tài liệu làm nền lời nói là căn bản xây không nổi à, dương phàm trong nháy mắt đầu đau hệ thống cái này thật là không thể trách ta nha là ở cái này thời không điều kiện không cho phép ta làm ra những thứ này ngươi coi như cho ta một phần tình hình rõ ràng đồ ta cũng vô dụng thôi dương phàm cùng hệ thống than phiền nói suy nghĩ hệ thống có thể hay không trực tiếp cung cấp xây cất tài liệu mời ký chủ không ngừng cố gắng sớm vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống căn bản không có cho cùng trợ giúp ý tứ rất là lừa gạt trở về lật dương phàm một câu dương phàm nâng chán nhìn tới vẫn là được dựa vào chính mình a ngắm nhìn rách mướp thiết bài tử dương phàm rất là bất đắc dị đi vào này thiết s ư ở n g đại môn người tới người nào vừa mới đi vào dương phàm lại nghe được rồi một câu như vậy câu hỏi người tới là người dương phàm ra ra có thể là ngày hôm qua chịu rồi kia thượng thư cửa phủ người giữ cửa kích thích dương phạm vừa nghe nói như vậy không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi lối nói một cái như vậy đáp lời trong nháy mắt để cho từ thiết truy cùng từ thành tim nhảy tới cổ rồi ở nơi này thiết khoáng chính giữa không ít người đều là làm việc khổ cực mà nắm triều đình nhỏ thiếu b ồ n g lộc bọn họ người người đều là đại lao t h ô n g ngạnh hán tính khí có thể không phải bình thường hòa bạo từ thiết truy cùng từ thành hai người là liên quan thợ rèn cũng sẽ cùng thiết s ư ở n g người ở đây đã từng quen biết lần đó tới là không phải kêu đại gia đại ca hầu hạ n g lại được tốn không ít bạc đút lót lúc này mới có thể bồi mặt mày vui vẻ cầm s á t đá hôm nay bọn họ tới đây thiết s ư ở n g cũng là đến cầm s á t đá nhưng dương phạm loại thái độ này thật sự là thật là làm cho người ta kinh sợ rồi từ thiết truy làm người hêm dịu hít một hơi nhân khí quyết tâm liền muốn tiến lên giúp dương phạm nói chuyện không nói trước hắn có cơ hội hay không cùng dương phạm thành là thầy trò đầu tiên hắn phải phải hoàn thành dương phạm giao cho hắn nhiệm vụ này làm ra cốt sắt làm ra cốt sắt bước đầu tiên chính là đạt được s á t đá nếu như ở tối trước một bước cũng không có làm xong lời nói vậy hắn làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ nhỉ hôm nay thế nào đổi vị đại nhân nhưng là từ thiết truy còn chưa lên t r ư ớ c nói tốt đâu rồi thiết trong xưởng tù trưởng đột nhiên chuyển đổi một khuôn mặt tươi cười không người cung cung kính kính nhìn dương phàm nói như vậy một cái tâm tình thái độ biến chuyển để cho từ thiết truy cùng từ thành cũng nhìn ngây người mắt từ thiết truy có chút không thể tin ánh mắt lại liếc một cái kia hàng dài thiết xưởng bảng hiệu bọn họ tới phương cũng không sai nha thế nào hôm nay những công nhân này tốt như vậy nói chuyện đây còn trực tiếp đem dương p h ạ m kêu đại nhân ta không thể tới dương p h ạ m cũng không biết là tình huống gì nhưng thấy đến người này hình như là bắt hắn cho nhận thức thành người khác trong nháy mắt sụ mặt bưng lên r ê n g diễn trọt nhưng là phải làm toàn bộ không dám không dám đại nhân mời vào trong mấy cái này thời gian không bận rộn sao lần này thế nào n h ấ c tới trước chương hai trăm chín mươi tân thiết khoáng thứ hai trăm chín mươi tân thiết khoáng người công nhân kia thật giống như rất quen thuộc bắt đầu cùng dương p h ạ m bước lên chuyện nhà ngươi cần phải biết những thứ này sao làm rất tốt các ngươi sống liền có thể ta thấy ngươi tựa hồ rất nhàn a ngươi rồi mang ta đi hầm mỏ nhìn một chút gần đây nhóm này ra đã liêu tử như thế nào đây dương p h ạ m nghe công phu người nói chuyện càng phát ra khẳng định hắn nhất định là đem người cho nhận lầm nghĩ sai rồi lúc này mới tốt dương p h ạ m mới vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn dùng phương pháp gì mới có thể đi ra hốn đâu rồi không nghĩ tới như vậy dễ như t r ở bàn tay t i ể u là cái hầm mỏ đại nhân từ thiết truy cùng từ thành vẻ mặt mộng bức mà nhìn dương phàm thao tác tới nơi này thời điểm dương phàm không thuận đường cũng không biết sao việc này chả thế nào cùng này công nhân cho trò chuyện rồi từ thành tới đây thiết s ư ở n g là số lần nhiều nhất mỗi lần tới thời điểm giống như cũng là người này chiêu đ ạ i hắn đ ố i thái độ của hắn có thể không phải bình thường tồi tệ à nhưng là dương phàm đi vào đã lăn lộn tiến vào nếu như bọn họ ở bên cạnh phá lời nói cũng có chút không hiền hậu dứt khoát cũng khe cắn răng trực tiếp với sau lưng dương phàm làm tùy tùng thiết s ư ở n g hoàn cảnh là thực sự rất đơn sơ dương phàm còn không có vào thời điểm cũng đã nhìn thấy này hầm mỏ rồi hầm mỏ trực tiếp ở giữa s ư n núi trên dưới cầm đi một tí tấm ván trực tiếp đỡ lấy chỗ xa hơn nhìn cái này động sâu không lường được giống như là quái vật cái miệng to mà dạng động có như vậy hai cái bên cạnh một cái hơi chút tương đối nhỏ nhìn dáng dấp hẳn là mới vừa bắt đầu đánh ở đó tụ tập nhân cũng là không phải rất nhiều cái kia lớn một chút cửa hàng qua lại không ngừng đi trống chân xe c ú t kít đẩy vào xuất hiện ở lúc tới sau khi thì trở thành tràn đầy nhuyễn bột cùng đá n à y xe xe nhuyễn bột cùng đá trước sẽ thả đến trống trải địa phương có đặc biệt nhân đem những đá này nhặt đi ra trang bị đầy đủ một đại xe c ú t kít sau đó lại sẽ vận chuyển đến ngoài ra lò lửa chính giữa có năm sáu người sẽ đem từng cục sắt đá trực tiếp ném vào ở trong lửa không ngừng khoái kia lò lửa chính giữa bên dưới đốt rất vượng mới vừa ném vào đá lập tức thay đổi đến đỏ bừng liên tục đốt rất lâu chỉnh tảng đá cũng biến đỏ sau đó như vậy mới có thể từ trong lò lửa lấy ra thể tích so với mới vừa rồi nhỏ một chút đây chính là đã nấu tốt sắt đá chờ những thứ này sắt đá thả lạnh sau đó chính là bọn hắn thật sự sáng tác đi ra nguyên liệu rồi dương phàm thấy này một hệ liệt thao tác khoe miệng không ngừng ở rút ra rút ra cái này vùng rất nhiều nơi làm cũng không h ợ p cách không chỉ có chỉ là xưởng này c h i m đỗ quên khuôn mẫu quá nhỏ v i ệ n pháp an toàn làm quá kém đồng thời dùng để giã luyện chế tạo nguyên thạch phương pháp cũng là đơn sơ dất dương phàm cũng không thể tin được như vậy tùy tiện đốt đốt một cái là có thể xuất hiện thiết dương phàm trước khi tới từng có chuẩn bị tâm lý một chút biết cái thời đại này không giống hậu thế như vậy có tân tiến giã luyện kỹ thuật cho nên cũng không dám có quá nhiều yêu cầu nhưng trước mắt hết thạy đem hắn trong lòng một lần nữa đi xuống đạp lại dẫm đạp mấy cái này nguyên thạch nhiều lắm có năng lực chịu nhân mới có thể dùng bọn họ chế tạo ra cốt xa hệ bây giờ thống cũng không chịu hỗ trợ hắn nên làm cái gì thiết s ư ở n g cũng là như vậy đại nhân ngươi có cùng thượng thư đại nhân có thể nói một chút sao cái này thiết s ư ở n g ta nhìn lại đ à o không ra hàng ngày hôm qua moi ra sắt đá so với ngày hôm trước mất đi chừng trăm cân tiếp tục như vậy nữa sợ rằng này toàn bộ mỏ cũng lại đ à o không ra đồ đại nhân ngươi liền cùng thượng thư đại nhân nói một chút đi tháng này nên ra lượng khẳng định mất đi không thỏa mãn lượng chúng ta cũng không tiện làm nha cái này công nhân hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh thì bắt đầu ở dương phàm bên lỗ hai bên trên n i ệ m kinh này nói chuyện tốc độ cùng thuần thục dùng từ dương phàm biết cái vấn đề này hẳn có lẽ là trước liền xuất hiện chỉ là thượng thư chưa bao giờ xử lý lại hoặc giả nói là nên đi báo lên truyền lời nhân cũng không có đem tình huống cho phản ảnh đi lên dương phàm cũng không đáp lời gật đầu một cái đi về phía trước cả người đã đứng ở kia ra thiết cửa đá nơi này có bao sâu dương phàm chỉ đen thủi lỗ lớn nói này công phu người nhìn chứ mắt tiếp lấy trả lời toàn trường có chừng 27 m ư ơ b â y giờ vẫn còn ở xây dựng thêm nhưng là chúng ta liền đào ba m cũng chưa từng xuất hiện tân nguyên thạch đại nhân hầm mỏ này khả năng phế này công nhân bộ mặt biểu tình mang theo thê lương nói bọn họ đều là bị chiêu mộ tới làm thợ mỏ nếu như triều đình không hề đào q có rồi vậy bọn họ sinh hoạt cũng sắp bị triệt để đánh loạn thà ở chỗ này chịu khổ một chút bị chút mệt mỏi bọn họ cũng không nguyện ý thành nhật không coi chuyện làm thành nhật đợi ở trong nhà vậy thì liền ăn uống cũng không để ý tới húng chi bọn họ ở nơi này hầm mỏ chính giữa còn có thể một ít tiểu phúc lợi mỗi lần có người đi cầu khoáng thạch bọn họ là có thể mượn cơ hội phát một phen phát tải bên t i ê u bên trên cái này tân đào đây dương p h à m bên gật đầu chỉ bên cạnh tân đào cái hang nhỏ kia nói bên này đảo là đã ra không ít nhưng là lượng không nhiều chúng ta mấy ngày trước đây vì hoàn thành tháng này yêu cầu làm thêm giờ xây dựng thêm nhưng bây giờ đảo ra khoáng thạch cũng thiếu rất nhiều thợ mỏ rất là thành thật mà nói nói nhưng cùng lúc lúc này trong lòng cũng là có vẻ nghi hoặc t h ư ờ ngay n g tới những đại nhân kia chỉ để ý hắn muốn s á t đá xác định rõ số lượng sau đó lập tức kêu người trở đi chưa bao giờ sẽ thêm hỏi liền coi như bọn họ đem vấn đề phản hồi cho những thứ này đại nhân bọn họ cũng chỉ là cười cười đáp ứng nhất định sẽ trở về thật tốt báo lên nhưng là thời gian trôi qua rất lâu cũng không có được bất kỳ thông báo nhưng lần này người đại nhân này thật giống như có chút không giống a lại cặn kẽ như vậy cùng bọn họ hỏi những thứ này hệ thống cho ta khó như vậy vấn đề cũng có thể lại cho ta cái phúc lợi đi nói cho ta biết ở chung quanh đây nơi nào còn có tài nguyên càng nhiều thiết s ư ở n g thật sự là tuyệt lộ dương phàm bắt đầu hỏi tới hệ thống có lẽ là hệ thống cũng biết nó thật sự là làm khó dương phàm rồi sau một hồi lâu chậm rãi trả lời ký chủ nhu cầu hợp lý cho thông qua trường long thiết s ư ở n g hướng đông 3 0 0 m m có một cây láo hoại thụ dưới tảng cây có khổng lồ thiết tài nguyên số lượng gấp mười lần so với bên này hệ thống không hỗ chính là hệ thống dương phàm nghe được cái này trả lời trong nháy mắt hô hấp cũng chầm nửa nhịp hệ thống nói cho ta biết ở nơi này nói xong nơi nào có mỏ vàng mỏ bạc dương phàm thật sự là quá ngu ngốc hắn có thể hỏi thiết khoáng tại sao không thể hỏi còn lại mỏ đây thiết đem ra là tạo đồ vật nếu như dương phàm trực tiếp phát hiện một cái mỏ vàng vậy hắn đời này khởi là không phải trực tiếp có thể nằm qua toàn bộ nhiệm vụ cái gì hắn hoàn thành hay không cũng không quan hệ không thể trả lời mọi ký chủ không cần có một ít không thiết thực ý tưởng hệ thống vô tình đánh nát dương phàm hy vọng xa vời dương phàm thở dài cái tức nhìn tiếp hướng mới vừa rồi một mực nói chuyện cùng hắn đốc công ngươi qua đây nói một chút bây giờ thiết s ư ở n g là dạng gì tình huống mỗi ngày r a sắt đá trung bình tốc độ cùng với r a sắt đá trung bình số lượng là bao nhiêu nếu là tới nơi này giải quyết vấn đề dương phàm nhất định phải đem những n à y chuyện toàn bộ đều cho hỏi rõ đại nhân ngươi hôm nay đây là thế nào dương p h ạ m nhiều vấn đề như vậy để cho này đốc công thoáng cái không phản ứng kịp ta hỏi ngươi đáp thời gian của ta không nhiều ngươi nếu là trả lời không được biến thành người khác liền có thể thái độ của dương p h ạ m cương quyết lạnh lùng đáp lại nói hắn còn đắm chìm trong hệ thống không muốn cho hắn mỏ vàng khổ sở chính giữa mặc dù bây giờ dương p h ạ m biết ở chung quanh đây có một cái thiết khoáng nhưng dương p h ạ m vẫn phải là phải biết hai cái này sơn động có thể mang đến cho hắn lợi nhuận có bao nhiêu Trưng 291, Đâm Lao phải theo lao. theo phải thứ hai trăm chín mươi mốt đ ầ m lao phải theo lao kia thiết khoáng công nhân thấy thái độ của dương phảm cứng rắn như thế thu hồi cợt nhà bộ dáng nghiêm túc ở bên cạnh nói đại nhân tiểu dự chú hai cái này hầm mỏ ước chừng còn nữa bán nguyện nên cái gì cũng đào không ra mà kia tiểu trước nửa tháng vừa mới mở đào mấy tháng vẫn là có thể nhưng là hai cái này hầm mỏ thật là không xảy ra khoáng thạch hán đ ợ i ở nơi này hàng dài thiết xưởng chung cũng đến mấy năm rồi như vậy vài năm vẫn là dựa vào hai cái này hầm mỏ nhiều hơn nữa tài nguyên cũng có cầm không một ngày mắt nhìn thấy tài nguyên liền muốn đào xong rồi bọn họ không thể làm gì khác hơn là báo lên triều đình phương án giải quyết dương phạm gật đầu một cái có thể nói hai cái này hầm mỏ đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng có thể nói bất quá trưởng tôn vô kỵ cũng thật là lợi hại này hầm mỏ quan hệ đến hướng thiên không nghĩ tới đã đến trạng thái khô kiệt còn không có báo lên cũng không biết trưởng tôn vô kỵ nhiều năm như vậy ở nơi này tham bao nhiêu tiền lao tử như vậy phú con của hắn làm sao lại nghèo như vậy đây đại nhân người xem thợ mỏ cảm thấy dương phàm có thể giải quyết vấn đề vẻ mặt khát vọng nhìn hắn hắn sở dĩ sẽ đem dương phàm cho nhận sai nguyên nhân rất đơn giản từ trong triều đình phai tới thu khoáng thạch những thứ kia đốc công người người đều là đại gia sau khi đến hào không kiêng kỵ địa đối với mấy cái này thợ mỏ vừa đánh vừa chửi hơn nữa ngoài miệng còn rất không sạch sẽ mỗi lần thứ nhất là lại nói ta là n g ư ờ i ra ra dương phàm hôm nay cũng coi là đánh bậy đánh bạ rồi thợ mỏ cho là đây cũng là cái không dễ chọc đốc công cho nên lúc này mới cung kính đem hắn mời vào bất quá cũng may mặc dù dương phàm câu nói đầu tiên không quá hữu hảo nhưng sau đó thái độ so với trước kia những người đó muốn tốt rất nhiều nhất là bây giờ dương phàm còn biểu hiện ra nguyện ý giải quyết vấn đề thái độ để cho hắn càng là trong lòng tràn đầy khao khát thiết s ư ở n g bên trên chế thiết phương pháp là ai phát minh ra tới ánh mắt của dương phàm rơi vào kia đốt hồng hỏa trong lò như là tùy ý hỏi thợ mỏ nghe được dương p h ạ m lời nói nhất thời s ư n g sờ ngẩng đầu chần chờ nhìn một cái dương p h ạ m từ thiết truy cùng từ thành hai người ở phía sau cũng không khỏi vì dương p h ạ m lau mồ hôi một cái trường long thiết s ư ở n g sở dĩ sẽ bị t r ư ờ n g tôn vô kỵ tiếp lấy nguyên nhân chính là t r ư ờ n g tôn vô kỵ tạo ra được như thế giản tiện giã thiết phương pháp lúc mới đầu sau khi có người phát hiện loại này nguyên thạch tạo ra thiết rất mềm mại lấy tay là có thể rút ra đoạn sau đó là do t r ư ờ n g tôn vô kỵ sửa đổi mới có như vậy cứng rắn binh khí đây chính là người trong thiên hạ đều biết chuyện nha đại nhân ngài quên rồi sao nay chữa thiết phương pháp nhưng là thượng thư đại nhân tự mình tạo ra nếu là không phải có thượng thư đại nhân giả thiết phương pháp chúng ta nơi nào sẽ có dễ dàng như thế chế thiết kỹ thuật đây từ thiết truy ở phía cuối cơ c h ỉ giúp dương phàm che chở dương phàm vi thiêu lông mi tiếp thu được từ thiết truy ám chỉ ngay sau đó biểu thị ảo não ai nha ta đây quá lâu không ở tại thượng thư đại nhân bên người n à y đều quên chuyện như vậy quả nhiên như thế cao minh phương pháp chỉ có thượng thư đại nhân mới có thể nghĩ đến nha dương phạm những lời này mặc dù cũng không thiếu chỗ sơ hở nhưng lại ám hiệu mình và thượng thư đại nhân quan hệ thợ mỏ nghe được dương phạm nói thượng thư đại nhân chỉ cảm thấy thân phận của dương phạm càng không bình thường đối với hắn đánh đáy lòng bắt đầu tôn kính đại nhân làm phiền ngài ngàn vạn phải đem thiết khoáng chuyện c h u y ể n cho thượng thư đại nhân nha chuyện này nếu là lại hao tổn nữa đến thời điểm chúng ta toàn bộ thiết xưởng huynh đệ đều phải không việc làm á thợ mỏ nắm dương phàm tay cầu xin nói trong mắt đều bắt đầu tích lệ bộ dáng kia tốt không đáng thương được rồi được rồi ta sẽ đem chuyện này nói cho thượng thư đại nhân các ngươi hôm nay cho ta hai xe mới vừa moi ra khoáng thạch nhớ nếu như ta khoáng thạch không các ngươi phải ra công quá dương phàm hơi bất đắc dĩ cùng này thợ mỏ nói ngay sau đó hướng hắn đưa ra yêu cầu hắn hôm nay tới đầu tiên là muốn nhìn một chút này hầm mỏ cùng hầm mỏ là tình huống gì thứ nhì liền là muốn từ nơi này bắt được khoáng thạch rất hiển nhiên dương p h ạ m đem hai chuyện này hoàn thành không sai biệt lắm dương p h ạ m xuất hiện thợ mỏ cho là triều đình thật nghĩ tới hầm mỏ cho dương p h ạ m cầm khoáng thạch thời điểm đều là lớn nhất tốt nhất từ thiết truy cùng từ thành hai người một người một xe túi đầu không người đem những quán g thạch này cho đ ờ i ra dương p h ạ m thông suốt địa vào thiết xưởng cũng rất là thuận lợi đi ra ngoài thợ mỏ còn ở cửa vung nước mắt nhiều lần nhắc nhở dương p h ạ m nhất định phải đem chuyện này báo lên dương p h ạ m cũng là rất nghiêm túc vây tay nói cho bọn hắn biết mình nhất định sẽ đem lời nói mang tới cho đến đi ra thật xa chắc chắn sau khi an toàn từ thiết truy mới hỏi dương lão bản ngươi rốt cuộc là thân phận gì ạ như thế nào cùng thợ mỏ còn quen thuộc như vậy ngài là đốc công a dương phạm lắc đầu một cái ta là không phải ta cũng không nhận ra hắn dương phạm cũng là vẻ mặt mẫu b ớ c thật không nghĩ tới chính mình thuận lợi như vậy liền lăn lộn tiến vào cái kia thợ mỏ là bắt hắn cho nhận lầm chẳng lẽ cõi đời này còn có giống như dương phạm một loại bộ g i á n g nhân đưa đến hầm mỏ này công phu mới nhận lầm cái gì dương lão bản ngươi có thể thật là lớn gan này giả mạo đất công nếu là bị phát hiện đây chính là phải ngồi tù a tư thanh ở bên cạnh lo âu nói dương lão bản nếu là ngồi tù kia hết thẻ liền cũng xong rồi yên tâm yên tâm sẽ không ngồi tù ta cũng là giúp triều đình làm việc a h u n g chi ta chắc có chút chức quan rồi chờ đến lý nhị bọn họ hồi t r ư ờ n g an dương phạm thì phải ba ngày lần trước t à u triều cùng các đại thần cùng nghe chính sự mặc dù nói hắn cự tuyệt lý nhị cho hắn quan trước nhưng là trên thực tế dương phàm chức quan hẳn là vẫn còn ở đó cho nên coi như sau này trưởng tôn vô kỵ muốn ồn ào một trận cũng không làm pháp chỉ hắn húng chi này trưởng tôn vô kỵ mới là có tội người những thợ đào mỏ mặc dù ủy thác hắn đem trong chuyện này báo triều đình nhưng là cuối cùng nên báo lên người hay là trưởng tôn vô kỵ dương phàm vượt cấp xử lý vấn đề không những không chiếm được khen thưởng sẽ còn chọc cho một thân tao loại này nước đục dương phạm làm sao sẽ đi chảy đây đáp ứng bỏ bê công việc là một chuyện nhi có thể hay không đem sự t ì n h hoàn thành làm xong kia này lại là một chuyện khác dương lão bản ngươi chừng nào thì làm quan rồi hả dương phạm lời nói càng là cấp cho từ thành kinh sợ dương phạm lúc nào có chức quan rồi hả hắn không chính là một cái thành nhật nghĩ đủ phương cách kiếm tiền t i ể u quán ông chủ sao khiêm tốn một chút đây đều là chuyện nhỏ các ngươi cố gắng nghiên cứu một chút này khoáng thạch mới là chủ yếu từ thiết truy nhìn này nguyên thạch ngươi cảm thấy có thể làm ra tới sao dương p h ạ m lấy tay sờ một chút xe cút kít bên trên còn bọc đất xét nguyên thạch khả năng lúc này mới mới từ dưới lòng đất moi ra dương p h ạ m sờ một cái đá cảm giác bề ngoài tất cả đều là ấm ức từ thiết truy ngơ ngác nhìn chằm chằm này nguyên thạch tảng đá kia là ta bái kiến tốt nhất nguyên thạch rồi sau khi trở về ta liền gấp rút thử một chút theo lý mà nói hẳn là có thể tạo ra bọn họ là thợ rèn lại là không phải ở thiết khoáng chung công việc công nhân có thể tiếp xúc được khoáng thạch vậy cũng là hầm mỏ bên trên không muốn vật liệu thừa như loại này đỉnh cấp khoáng thạch đều là trước tiên đưa đến trong lò lửa chế tạo sát đá có thể may mắn nhìn thấy cái này còn không xử lý qua nhân lúc từ thiết truy cũng là tam sinh hữu hạnh rồi chương hai trăm chín mươi hai thu phục từ thiết truy thứ hai trăm chín mươi hai thu phục từ thiết truy dương p h ả m đối từ thiết truy ấn tượng đầu tiên là không phải rất tốt dù sao sòng bạc cái loại này ám vô thiên nhật địa phương cái dạng gì nhân đều có húng chi gần chu người xích gần mặc g i ả đen từ thiết truy thành nhật hôn tạp tại loại này trong hoàn cảnh nhân phẩm hắn cùng với làm người dương p h ạ m đều là tồn phong bị nếu như là không phải từ thành hết sức đề cử dương p h ạ m tuyệt đối sẽ không bước vào sòng bạc đi tìm hắn nhưng là bây giờ từ thiết truy này một bộ chính kinh bộ dáng nói tới giã thiết kỹ thuật liền một bộ một bộ cái này làm cho dương p h ạ m rất là an tâm từ thành ta hắc điếm nơi ấy khả năng không tiện lắm ngươi là thợ rèn những quáng thạch này trước hết vận chuyển tới chỗ ngươi Các thiếu cái gì, trực hắc ngươi bên trên gì, thiếu tiếp đúng i kia nhất tiền đi ngươi ế m mua quảy rượu được. nhất thành, nhị thuốc Từ là rồi từ thiết truy chờ lát nữa ngươi trước cùng ta hồi chuyến h ắ c điếm q u o y rượu nên ký hợp đồng vẫn là phải ký mặc dù bây giờ từ thiết truy đáp ứng gia nhập h ắ c điếm vì hắn g ã luyện sắt thép nhưng từ thiết truy tình huống để cho dương phảm có chút không yên lòng cái kia phần sách nhỏ nói thế nào đều là cơ mật văn kiện dù là cuối cùng từ thiết truy không có làm ra s á t thép vậy cũng phải ký một bản hiệp nghị bảo mật dương p h ạ m thói quen chính là dùng hiệp ước tới chắc chắn song phương quyền lợi từ thiết truy đối dương p h ạ m lời nói cũng không cố ý ngoại gật đầu một cái hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị từ thiết truy hôm nay là ở thời gian thử việc lúc này dương p h ạ m định ra hợp đồng điều ước không nhiều cũng chỉ có mấy cái liên quan tới hiệp nghị tuân thủ ngươi ở đây ký tên là được dương phàm đem hiệp ước đẩy tới trước mặt từ thiết truy để cho hắn ký tên từ thiết truy nắm bút rất là thuần thục ở quyển sổ kêu bên trên viết xuống tên bút họa chót lọt viết chữ thể cũng rất là phiêu d i ậ t nhìn giống như là một biết chữ nhân ngươi chữ này viết không tệ ạ dương phàm thấy từ thiết truy tự có chút kinh ngạc không nghĩ tới một cái thợ rèn lại nhận ra tự còn viết không tệ có thể trên người tài nghệ lại biết viết chữ cũng hiểu chút văn hóa người như vậy làm sao lại trụy lạc ở sòng bạc cơ chứ biết một chút nhưng là không nhiều quá miễn cưỡng quá hai ngày thời gian từ thiết truy ngược lại cũng không kiêm tốn trực tiếp thừa nhận một điểm này dương p h ạ m vào lúc này nghiêm túc nhìn từ thiết truy ở tia sáng này lương địa phương tốt dương p h ạ m trợn phát hiện từ thiết truy hành vi cử chỉ rất là đoan trang giống như là thụ giáo dục hơn người xem ra dấu ở trên người từ thiết truy bí mật rất nhiều thân phận của hắn có lẽ không chỉ là một thợ rèn mà thôi dương p h ạ m thu cất hợp đồng cũng không hỏi nhiều để cho từ thiết truy nhanh chóng đi cùng từ thành cùng nhau nghiên cứu cốt sắt chuyện này chuyện này không được trễ mãi hắn phải muốn ở hoàng đế hồi trước khi tới đem cốt sắt cho tạo ra như vậy hắn có thể đủ thuận lợi hướng triều đình muốn một mảnh thượng thư phủ đại nhân hôm nay dương p h à m có tới thăm ngài dương p h à m bị thị vệ đuổi lúc đi thượng thư phủ quản gia nhìn thấy dương p h à m bóng lưng dương phàm người này hắn sự tích ở trường an thành trung đã sớm truyền ra đầu tiên là mở hắc điếm sau là hắc điếm q u o ẻ rượu tiếp lấy lại cùng triều đình ký kết hợp đồng trở thành triều đình ứng rượu thương toàn bộ h ắ c điếm quầy rượu ở trường an thành trung cũng coi như là có chút danh tiếng tuy nói thượng thư đại nhân sẽ không đi chú ý những thứ này nhưng là ở thượng thư phủ quản gia phải hiểu trường an thành trung lúc đó có chuyện xảy ra hôm nay thấy dương phàm xuất hiện ở đây hắn lại như vậy hơi kinh ngạc còn đến không kịp ngăn cản liền trực tiếp bị đuổi đi rồi vậy chuyện này hắn hay là muốn cùng thượng thư đại nhân bẩm báo một phen bây giờ đêm đã khuya t r ư ờ n g tôn vô kỵ lại cũng không nghỉ ngơi lý nhị bây giờ không có ở đây trường an thành trung lớn nhỏ công việc hắn cũng có trước xem một chút chắc chắn không có lầm sau đó lại đem trong triều đình yêu cầu lý nhị phê duyệt tấu trương đưa về sơn trang dành để nghỉ mát như vậy chương trình đều là hắn ở chính giữa nghiêm khắc điều khiển hôm nay mới vừa mới đem tấu trương sửa sang lại trong phủ quản gia liền lên trước nói với hắn nổi lên dương phàm t r ư ờ n g tôn vô kỵ thiêu mi dương phàm danh tự này hắn gần đây nghe vô số lần nhưng trong ấn tượng dương phàm chẳng qua là ở tây thị chính giữa mở tiệm lái bôn u vận khí tốt bị bệ hạ nhìn trúng rượu ở trong mắt trưởng tôn vô kỵ dương phàm đầy đủ mọi thứ cuối cùng chỉ là quy tội một cái vận khí tốt mà thôi sau này loại sự tình này không cần cùng ta báo cáo ngươi tự đi xử lý là được sửa sang lại tấu chương khổ như vậy việc mệt nhọc một loại đều là b ệ làm việc có thể bệ hạ ra đi du sơn ngoạn thủy rồi một đống lớn cục diện r ồ i dám ném cho h ắ n cái này lại bộ thượng thư tới xử lý loại này phiền muộn chuyện để cho hắn tâm tình tâm tình rất là không được bây giờ trong phủ một chút xíu chuyện nhỏ còn phải đến trước mặt hắn tới bẩm báo h ắ n dưỡng này quản gia là dùng làm gì quản gia chỉ là muốn cùng trưởng tôn vô kỵ nói một chút mà thôi không nghĩ tới lại để cho trưởng tôn vô kỵ như vậy tức giận trong nháy mắt không dám ở nói chuyện bung xuống một ly rót trà ngon thủy sau cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài lỗ thai rốt cuộc thanh tịnh sau trưởng tôn vô kỵ âm thanh than ra một miệng t r ọ khí đứng dậy trực tiếp ở thư phòng giường em nghỉ ngơi một cái vãn ngày kế từ thiết truy cùng từ thành hai người nam thượng hạng nguyên thạch chậm chạp không dám động thủ bọn họ dĩ vãng tiếp xúc đều là vật liệu thừa coi như làm hư cũng không tiếc nhưng là bây giờ bọn họ tiếp xúc nguyên thạch để cho bọn họ áp lực tăng lên gấp bội nếu như không cẩn thận đem những quán thạch này cho làm hư kia khởi là không phải thập phần đáng tiếc vốn là mang theo đất xét nguyên thạch bây giờ đã rửa sạch để tốt từng cái lộ ra đen thùi mặt ngoài trước đem những n à y nguyên thạch cũng đốt thanh thiết sự tình kiểu này ta lúc trước hẳn đã dạy ngươi đi từ thiết truy muốn động thủ cũng không biết làm như thế nào động hắn đảo t r ò n g mắt một vòng đưa ánh mắt đặt ở trên người t ừ thành há mồm liền đem toàn bộ sống đẩy tới trên người hắn rồi t ừ thành cũng là biết điều dương phàm trước nói hết rồi từ thiết truy vết xấu loan g lộ không nên bị hai người bọn họ giữa chú cháu quan hệ cho giảng bực rồi nhưng là từ thiết truy vừa nói như thế t ừ thành lại không tiện cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là yên lặng đáp ứng từ thành tay có chút run rẩy nhưng vẫn là hướng một nhóm nguyên thạch bên kia đi hắn ở trong lòng không ngừng nói thầm như thế nào chế tác sắt đá quá trình đem toàn bộ chi tiết chính xác đến lên dây nắm chặt hỏa hầu tra xét sắt đá biến sắc trình độ còn có kia đốt khu vực mỗi một quan đều do hắn nghiêm khắc điều khiển từ thiết truy chỉ là ở bên cạnh lười biếng mà nhìn hai người hợp tác ngược lại cũng coi là chót lọt mà dương phàm bên này cũng không nhàn rỗi trước đã cùng cái bang ký kết hiệp nghị bây giờ dương phàm cũng nên động, động nhóm này lực lượng dương p h ạ m mang theo một hai chục tên ăn mày mỗi trong tay người đều cầm một cái sẻng sát lén lén lút lút ra khỏi thành sau chạy thẳng tới dương p h ạ m ngày hôm qua từ hệ thống kia lấy được thiết khoáng phương vị cái địa phương này rất tốt có một cây láo hoại thụ mà chung quanh ngược lại là thật trống trải mới đầu những tên khất cái này đều là rất không tình nguyện nhưng dương p h ạ m nói ra chỉ cần làm chuyện nhân hôm nay có thể bắt được nhất quán tiền sau người người cũng tích cực đứng lên ra khỏi thành bước chân so với dương p h ạ m còn nhanh hơn dương phàm chỉ nói là muốn để cho bọn họ tới đảo cũng không nói chính xác phải làm gì đợi dương phàm đi tới nơi này lão huệ thụ chung quanh rừng bước lại sau những tên khất cái này không nói hai câu trực tiếp ở lão huệ thụ chung quanh bắt đầu đảo ai ai các ngươi trước rừng một chút ta gọi các ngươi động thủ các ngươi cử động nữa gấp gáp như vậy làm gì đợi một hồi có thể có các ngươi động hiện tại cũng nghỉ ngơi cho khỏe một hồi chương hai trăm chín mươi ba mang theo ăn mày đi đ à o quáng thứ hai trăm chín mươi ba mang theo ăn mày đi đào quáng bọn họ như vậy không có chút nào trương tự l u ậ n đào không thể nghi ngờ là ở phá hư thổ địa dương phàm liền vội vàng ở một bên cao giọng ngăn lại hh ắ c ắ c dương lão bản bọn ta những thứ này đ ạ i lao ra môn liền khí lực nhiều nhưng suy nghĩ có chút không dễ xài ngày hôm nay kêu bọn ta tới làm gì ngày trước với bọn ta nói đi ngày nghỉ ngơi cũng lãng phí thời gian nha liên quan một ngày là có thể kiếm nhất quán tiền đây chính là đại mùa bán a đổi qua trong ngày thường bọn họ ở trường an thành trung ăn xin một năm phòng t r ừ n g cũng không kiếm được từng cái sâu tiền nhưng hôm nay chỉ là đi theo dương phàm phía sau đi một chút lại đào đào là có thể cầm nhất quán tiền huống chi hắn như vậy bên này có mười mấy người đó chính là mười mấy sâu tiền bạc ca cầm nhiều tiền như vậy bọn họ tuy nói là ăn mày nhưng cũng không thể bạch hố người khác cho nên làm việc nhất định phải chuyên cần không sao nghe ta các ngươi nghỉ ngơi trước chờ ta chuẩn bị x o n g c á c ngươi trở lại hệ thống chỉ là nói cho hắn biết ở phương vị này có một đại cái thiết khoáng nhưng là dương p h ạ m còn không biết đạo cụ thể dưới đất vị trí hơn nữa kêu thiết khoáng khu vực phạm vi rộng bao nhiêu dương p h ạ m cũng hoàn toàn không biết nhanh như vậy liền mang người cho chiêu được đúng là dương p h ạ m có chút t r ủ n g động những tên khất cái này nghe dương p h ạ m nói như vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa tùy tiện tìm một bóng dâm địa trực tiếp đặt mông ngồi xuống dương p h ạ m trên đất tùy tiện tìm nhiều chút côn gỗ tiếp lấy vòng quanh láo huệ thụ đi hai vòng hệ thống ngày hôm qua ngươi nói cho ta biết ở bên này có thiết khoáng này sắt đá dưới đất bao sâu địa phương mà một mảnh thiết khoáng cụ thể phạm vi lại có bao nhiêu rộng rãi hệ thống ngày hôm qua cho hắn tin tức không hoàn toàn cho nên dương phạm hôm nay phải đem tình huống cho hỏi rõ có hay không tiêu hao hai mươi điểm tích lũy hiểu chung quanh trăm dặm thiết khoáng tình huống hệ thống thanh âm lạnh như băng để cho dương phạm lần nữa thể nghiệm đến lòng người lạnh lùng này chỉ ngây ngốc hệ thống bây giờ đã thăng cấp đến loại trình độ này biết sử dụng thả con tép bắt con tôm thủ đoạn miễn phí cho ngươi một chút chỗ tốt tiếp lấy cho ngươi bỏ ra càng nhiều giá mới có thể hoàn toàn nắm giữ cũng còn khá dương phàm còn không có hỏi mỏ vàng thiết khoáng nếu như hỏi thiết khoáng nói không chừng liền muốn một trăm điểm tích lũy rồi dương phàm sắc mặt có chút kém chính mình luôn bị hệ thống sắp xếp một đạo nhân còn không đấu lại hệ thống phương viên trăm dặm không được ít nhất phải t r u n g quanh một nghìn dặm này trăm dặm khoảng cách có thể xuất hiện bao nhiêu tài nguyên hai mươi điểm tích lũy quá nhiều húng chi ta cái này cũng là vì ngươi bố trí t r ậ t vật nhiệm vụ cho nên phải muốn trong vòng nàn giảm dương phàm không có biện pháp cùng hệ thống phản bác không thể làm gì khác hơn là cùng hắn trả giá hệ thống trầm mặc một hồi tiếp lấy trả lời phương viên trăm dặm hai mươi p h ầ n chu vi năm trăm trăm ba mươi điểm tích lũy chu vi một nghìn dặm bốn mươi điểm tích lũy ký chủ lựa chọn cái nào sách có lúc dương phàm cũng biết suy tính hệ thống thăng cái cấp có phải hay không là trực tiếp đổi một suy nghĩ lại có thể linh hoạt như vậy địa cho ra phương án giải quyết coi như dương phạm còn muốn tưởng trả giá cũng không có biện pháp dương phạm trầm mặt bất đắc dĩ trả lời được rồi liền hai mươi điểm tích lũy phương viên trăm g i ả m đi được đang ở v ị ký chủ kiểm tra đi về phía trước ba bước dưới đất một trăm linh bảy thước nơi bắt đầu xuất hiện khoáng thạch cụ thể phạm vi đi về phía nam sáu trăm h thước cụ thể khoáng thạch có chừng ba triệu tấn hệ thống chính là hệ thống kiểm tra một phen cho dương phạm phản hồi kết quả để cho dương phạm rất hài lòng mà dương phàm cũng theo hệ thống cho phương vị đi tới ở l á o h ệ thụ này phương hướng đi mấy bước cắm lên dương phàm thứ nhất côn gỗ tiếp lấy dương phàm lấy nhìn ra xa phương thức ở nam phương nhìn một chút từ cái phương hướng này sáu trăm mét dưới đất toàn bộ đều là thiết khoáng hơn nữa thể tích còn có thể đào ra ba triệu tấn như vậy sắt đá số lượng để cho dương phàm hết sức kinh ngạc cũng rất là hoan hỉ bắt đầu xây dựng bắt đầu xây dựng ngay tại ta côn gỗ cắm cái địa phương này lấy điều này tuyến bắt đầu đ à o dương p h à m chỉ hắn mới vừa rồi cắm vào côn gỗ phương vị tiếp lấy lại đem đến ngoài ra một cây côn gỗ trên đất vẽ thật dài một đường tia sau đó gọi đến những tên khất cái này biết mình công việc nhiệm vụ sau đám ăn mày lập tức động dương lão bản bọn ta phải đào bao lớn động à ăn mày tuấn hỏi đi xuống một trăm m cái gì để cho bọn ta đào một trăm m động dương lão bản ngươi chớ có nói dỡn nay đào một một trăm m động là muốn đ à o mộ phần động a nhưng là coi như là mộ phân động cũng không có một trăm em mở nhà nhiều lắm là ba mươi mét đã là sâu nhất chẳng lẽ này muốn chôn cất là vị đại nhân vật yêu cầu đảo một trăm em mở mới được thâm mẹ nó đảo mộ phân động các ngươi muốn gì chứ ta là cho các ngươi tới đảo q u ó n động được rồi còn lại các ngươi cũng đừng nhiều quản cho các ngươi tiền làm rất tốt các ngươi sống ai làm xong đến tiếp sau này ta còn sẽ cho các ngươi tăng tiền lương dương phạm vốn muốn cùng những tên khất cái này giải thích một chút nhưng là nhìn thấy bọn họ bộ ráng kia coi như cùng bọn họ giải thích cũng không hiểu dứt khoát trực tiếp coi thường dùng tiền cám dỗ bọn họ để cho bọn họ làm việc ra sức điểm có dương phàm lời này người sở hữu giống như là đánh máu gà một dạng mắt thường tốc độ thoáng cái liền giảm xuống một thước n à y vừa mới bắt đầu đ â u rồi lập tức đào một thước dương phàm rất hài lòng bọn họ làm việc như vậy tốc độ nghĩ đến không bao lâu là có thể đào ra một cái hầm mỏ chỉ là dương phàm đem này đào quáng động công việc nghĩ đến quá dễ dàng rồi vốn tưởng rằng chỉ cần đào xuống là được rồi lúc khởi đầu sau khi đào tạm được nhưng là đợi đào 7-8 m é t thời điểm này đào một cái bên cạnh đất xét liền toàn bộ đều sụp đổ đào tương đương với không đào đám ăn mày cũng là huyên náo đầy bụi đất r ồ i d í t cảm thấy việc này quá khó khăn quả nhiên nhất q u a n tiền tiền có thể là không phải tốt như vậy kiếm dương l ã o bản n à y căn bản liền không phải là một chuyện à tiền ngươi cho nhiều nhưng là bọn ta thế nào đào cũng đào không tốt một người trong đó ăn mày ở một lần bị thổ ngập sau đó từ thổ trong động bỏ ra ngoài rất là bất đắc dĩ cùng dương p h ạ m than phiền nói liền bị thổ đắp một cái giống như bị t r ô n sống một dạng trong lòng rất là hốt hoảng vừa lên tiếng liền ăn mấy bà thổ làm bây giờ được hắn miệng đầy đều là đất xét ngụy vị ăn mày vừa nói chuyện không ngừng hướng một bên nổ nước miếng phun ra đều là n h u ễ n bột mảnh vụn dương p h ạ m vẻ mặt c u ố n quýt mà nhìn tên khất cái kia mới vừa rồi hắn cũng phát hiện vấn đề này nhưng là bây giờ hắn còn không nghĩ ra giải quyết phương pháp đến loại tình huống này là hắn thật không nghĩ tới dừng lại dừng lại các ngươi toàn bộ tất cả lên nghỉ ngơi chờ ta nghĩ ra biện pháp lại đảo không thể làm gì dương phàm không thể làm gì khác hơn là để cho những người này dừng lại cảm ơn lão bản thấy dương phàm lên tiếng đình công những tên khất cái này r ồ i rít bỏ ra ngoài thổ động vỗ trên người đất xét đối dương phàm nói cảm ơn mang trên mặt chân thành nụ cười dương phàm nhìn của bọn hắn đây giống như chuột chui đất như thế hình dáng đã là áy náy lại vừa là buồn cười có thể vừa nhìn thấy kia đảo một nửa sụp đổ thổ động lại vừa là vẻ mặt bận tâm biểu tình quả thật là thuật nghiệp có chuyên về một phía hắn gái này gà mờ hoàn toàn không có biện pháp chỉ huy dương phạm nhìn chằm chằm kia hờm mỏ như có điều suy nghĩ tiếp lấy ánh mắt thả hướng cũng ở đây một khối phụ cận hàng dài thiết s ư ở n g nơi đó có thể có không ít chuyên nghiệp nhân chỉ là nên dùng cách gì đem những này nhân lửa gạt tới đây chương hai trăm chín mươi bốn vấn đề khó khăn thứ hai trăm chín mươi từ vấn đề khó khăn tới mấy cái lá gan đại cùng ta đi một nơi dương phảm trên mặt mang theo nụ cười nói mà ở này một nhóm ăn mày chính giữa có mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tiếp lấy trực tiếp từ trong đám người đứng dậy vô ngực một cái lần lượt nói ta đây kêu vương lớn mật cũng bởi vì gan lớn cho nên mới lấy tên này ta đây kêu trần tư duy cùng vương đại đại là một cái tụ tập nhi bên trong sau đó tụ tập bị thủy yêm rồi này mới tới chuyện này ta tên là quách sáng c h ó i cùng bọn họ là không phải tụ tập ta là cách vách tụ tập khóe miệng của dương p h ạ m kéo ra có chút buồn cười nhìn một chút từ trong đám người đi ra ba người này bọn họ tự giới thiệu mình thật đúng là thanh k ỷ thành công chọc cười dương p h ạ m lại đừng bảo là bọn họ gan lớn không lớn dám từ nhóm người này trung đứng ra tự giới thiệu mình này một phần dũng khí dương p h ạ m liền rất là yêu thích cũng không hỏi thêm nữa trực tiếp nhìn này ba người nói được rồi các ngươi đã có dũng khí đứng ra hãy cùng ta cùng đi ba người cắt ngươi sẽ quá mức có nhiều nhất quán tiền dương phàm có thể không phải là một hẹp hỏi nhân lại những người này nguyện ý theo hắn dương phàm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn sở dĩ dương phàm sau đó tiếp theo lại đem phần thưởng này nói ra thực ra chính là không hy vọng có người là bởi vì tiền mà thêm can đảm mà là chính bọn hắn bản thân thì có gan to như vậy nghe được dương phàm lời nói ba người kia rất là kinh ngạc vương lớn mật liền vội vàng lắc đầu nhất quán tiền tiền đã rất nhiều hôm nay đất này nhất định là đảo không xong nếu cùng ngươi đi một lần còn phải lấy tiền lời nói vậy thì quá không nên tuy nói là ăn mày nhưng bọn hắn khí tiết là rất nhiều nhân cũng không sánh nổi dương phạm lại rất thích bọn họ này một phần thẳng thắn cười nói ngươi làm phải phải cho khen thưởng không có gì có nên hay không h ú n g chi chẳng lẽ ngươi môn không biết tiền này cũng là không phải vào các ngươi túi mà là cho cái bang trả nợ sao dương phạm hưu tình nhắc nhở cười nói những người này làm chuyện nhân cuối cùng đạt được số tiền tất cả đều là vào cái bang thiếu trướng dương phạm cho phong khoáng một chút cũng tốt để cho cái bang sớm ngày khôi phục thân tự do vương lớn mật trần tư duy còn có quách sáng trói thật giống như cũng không nghĩ tới chuyện này nghe được dương phạm lần này sau khi giải thích trong nháy mắt lĩnh ngộ tới đối với dương phạm cho cao tiền lương cũng không có quá nhiều ý kiến nói c ả m ơn liên tục dương phạm dẫn ba người tiếp lấy đi tới trưởng long thiết xưởng ngày hôm qua dương phạm hướng về phía trưởng long thiết xưởng là sống sơ nhưng là hôm nay dương phạm nhưng là thuộc lạc không ít lúc vào cửa sau khi bản g chứ nở mặt bưng tư thế người tới người nào biến thành người k h á c liền không nhận biết ra ra dương phàm tức giận nói đường về bên trên dương phàm có thể khai báo những tên khất cái này phải muốn có khí thế tưởng tượng mình chính là đại gia những người này thì nhất định phải ăn nói khép nép địa cùng hắn nói chuyện dương phàm như vậy vừa mở miệng phía sau ba người cũng bưng mặt hung thần á c sát nhìn chằm chằm lời mới vừa nói thợ mỏ mỗi ngày ở cửa hóng gió thợ mỏ đều là sẽ đổi ngày hôm qua trực quá hôm nay liền đổi đi những địa phương khác cho nên trọng tân biến thành người khác không nhận biết dương phàm cũng bình thường dương phàm nhỏ hơi kinh ngạc sợ chính mình lộ tẩy nhưng vẫn là lấy can đảm bắt t r ư ớ c ngày hôm qua phương thức nói chuyện quả nhiên khi hắn vừa nói như thế cái kia thợ mỏ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xong dương phàm không khỏi ở trong lòng đ o á n được nguyên lai này trưởng long thiết xưởng vượt qua kiểm tra mật ngự chính là r a r a nha những người này thật đúng là kỳ quái đại nhân ngài hôm qua là không phải phái người đến qua rồi không thế nào hôm nay lại tới hôm qua tới qua một cái đốc công những thợ đào mỏ đều là biết không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy lại tới một cái thợ mỏ đi tới trước mặt dương phàm cung cung kính kính đem dương phàm cùng tám tên ăn mày mời đi vào nhưng làm xem đến phần sau ba người mặc quần áo ăn mặc lúc trong nháy mắt trợn to mắt đốc công nhưng là triệu đình nhân này mang đến tùy tùng làm sao mặc như thế rách nát hơn nữa cả người trên dưới còn mang cổ mùi thối nhi ở nơi này là tùy tùng rõ ràng chính là ăn mày nha nhìn cái gì vậy có tin ta hay không đem quần áo ngươi cho lột xuống cho ngươi mặc cái này nhiều chút vương lớn mật lạnh trên một tiếng núi hả giận tức giận đối này thợ mỏ nói thợ mỏ liền vội túi đầu không dám nhìn nữa tuy không biết những thứ này đốc công đại nhân tại sao xuyên như thế m ộ t mạc c h ắ n nản nhưng thân phận của bọn họ coi như sắp xếp ở chỗ này đây đại nhân mời vào trong mời vào trong thợ mỏ cung kính nói đang khi nói chuyện lại n g ư ờ i thấy trận trận hôi chua cả người cũng thiếu chút nữa bị h ô n ngất đi vương đại đảm kinh quá này đốc công thời điểm cố ý t r e o t r e o quần áo vì chính là hơn một hơn hắn dương phàm bước nhanh đi vào trong hắn đảo l á mau chân đến xem những thứ này hầm mỏ rốt cuộc là như thế nào xây là hắn ở đâu cái bước làm không đúng nghi đại nhân sao ngươi lại tới đây nhưng là triều đình nơi ấy có tin tức gì rồi hả dương phàm ở hầm mỏ cửa nghiên cứu một lúc lâu có thể không có thứ gì nhìn ra rõ ràng chính là đảo cái động chung quanh dùng m ộ t đầu cho chống được hắn đang đào mỏ động thời điểm cũng dùng qua biện pháp này nhưng là những mục đầu đó định trụ vẫn sẽ tán lạc hạ đất xét hơn nữa dương phàm mới đào như vậy vài mét tiêu phí vật liệu gỗ so với trưởng long thiết xưởng quý trọng tiêu phí vật liệu gỗ còn nhiều hơn cái này thì để cho dương phàm rất kỳ quái rồi đang lúc dương phàm thập phần quấn q u y ế t thời điểm hôm qua cùng hắn báo cáo tình huống cái kia thợ mỏ đầu l ĩ n h đi tới dương phàm đào trong mắt một vòng trên mặt lộ ra tà ác lại thân thiện nụ cười người tới vội vặn hôm qua chuyện ta đã báo lên cho triều đình rồi triều đình đối với lần này rất là coi trọng để cho ta lần nữa tìm một hầm mỏ tái kiến một cái ta liền tìm tới tìm lui a rốt cuộc ở địa phương khác tìm được một khối thiết khoán g dương p h ạ m nghiêm túc nhìn chằm chằm thợ mỏ đầu lĩnh nói h ắ n này cũng không có nửa nọ nửa kia điểm giả vì tìm tân thiết khoán g dương p h ạ m nhưng là rất nghiêm túc cùng hệ thống đấu trí so dũng khí nhưng là cuối cùng dương p h ạ m chưa thành công mà thôi thợ mỏ đầu lĩnh quả thật vẻ mặt kinh hỉ kích động hô hấp có chút gấp thúc đại nhân ngươi nói là thật sao nhanh như vậy tìm được thiết khoáng rồi hả đây quả thực để cho người ta không thể tin được năm đó bọn họ ở một khối này đào ra này một cái thiết khoáng chỉ là tạo xưởng liền x à i hai năm dài đằng đắng, đắng chớ đừng nói chi là lúc trước chắc chắn nơi này là thiết khoáng quá trình rồi trước là có đốn tuổi nông phu đi qua nơi này nhìn thấy rất nhiều nhỏ vụn hòn đá nhỏ nhìn đen sớm hắn còn tưởng rằng là thiên l a m than liền đem những đá này mang về nhà mùa đông thời điểm dùng những đá này nung đỏ sưởi ấm không nghĩ tới những thứ này đá ở dưới nhiệt độ lại có thể một mực thiêu đốt hơn nữa cuối cùng còn sẽ không đốt sạch nông phu cho là mình là được cái gì chân bảo hiếm thế vĩnh viễn có thể sử dụng lửa than nhưng là không nghĩ tới là những thứ này trải qua nhiệt độ cao đá thiêu đốt tới trình độ nhất định lạnh đi xuống sau đó sẽ thấy không thể bị nung đỏ cái này làm cho nông phu rất là c u ố n quýt trong lòng toàn bộ mong đợi toàn bộ bị phá vỡ nhưng hắn vẫn như cũ không nản trí mỗi ngày cũng sẽ đi chỗ đó trên núi đem những đá này nhặt về chính o i là là lửa t a sao n dụng, này có thể、so、với đốn có thể dễ dàng hơn nhiều. Chương miễn sử so dù dễ có có Lắc thể tuổi thể một h với lớp Lư 295, p â n công. Thứ 295 là c công. Chính Lư một lớp l một miễn phí nhân công. Chính là như vậy đốn tuổi nông phu không để ý chính nghiệp toàn bộ mùa đông toàn dựa vào trên núi hòn đá đen trải qua ngược lại đây cũng tính là bên trong đồ v ậ hắn vốn là thôn dân lên núi kiếm ăn nhặt cũng càng ngày càng nhiều không chỉ có như thế hắn còn đề cử cho người bên cạnh cùng sử dụng sau đó lại có người phát hiện bị nung đỏ hòn đá thật giống như có thể trở nên mềm mại có người sẽ dùng này mềm mại hòn đá đúc tạo thành mình thích bộ dáng chờ nó lạnh sau đó liền sẽ trở thành mình thích cái vật kia như vậy phong triều đưa tới vô số người ủng hộ cứ như vậy bằng s á c phẩm từ từ xuất hiện cho tới sau này tạo thiết kỹ thuật bị trưởng tôn vô kỵ hoàn toàn hoàn thiện này mới coi là có một chỉnh cá thể hệ tạo thiết kỹ thuật mà cái thiết khoáng cũng bị trưởng tôn vô kỵ đứng yên h ạ không ngừng ở bên này đào tìm cũng chính là như vậy cái này thiết khoáng sử dụng lâu như vậy cho nên mới vừa rồi dương p h ạ m nói lên mình đã tìm tới thiết khoáng thời điểm kia bỏ bê công việc mới có thể biểu hiện hết sức kinh ngạc dương p h ạ m cũng là hậu chi hậu giác từ nay về sau hắn chính là một cái có mỏ người ngươi đây liền không cần để ý nhiều rồi ngược lại ngươi chỉ cần biết thiết s ư ở n g yêu cầu đổi vị trí không cần toàn bộ đều ở bên này hao tổn ngươi ở nơi này lưu như vậy mười mấy người liền có thể còn lại tất cả đều theo ta đến một địa phương khác đi bởi vì thiết xưởng bây giờ đã không có tài nguyên công việc chỉ cần vài người là có thể hoàn thành đại đa số công nhân đều ở trăm dặm lúc nhàn rỗi đi lung tung dương phàm ở cách đó không xa còn nhìn thấy mấy cái đánh thiết khoáng công phu từ còn tại đằng kia nhi chơi đùa liền ngủ nướng đều có làm việc như vậy thái độ không thể được dương phàm cũng phải cho bọn hắn tìm một ít chuyện liên quan này thợ mỏ đầu lĩnh thấy dương phàm đưa ánh mắt liếc về những thứ kia chính đang lười biếng các huynh đệ liền vội vàng liền lớn tiếng kêu lên bên kia mấy cái tới có việc nhi rồi thợ mỏ đầu lĩnh lớn tiếng k ê u còn đang ngủ giấc thẳng bỏ bê công việc lập tức tỉnh lại một câu nói như vậy toàn bộ thiết khoáng tràng thượng nghỉ ngơi nhân tất cả đều đi tới l i ê n cứ tính toán như thế đến tổng cộng có hơn hai mươi cái cộng thêm đã tại tại chỗ đợi lệnh kia hơn mười ăn mày dương phạm vào lúc này chính là có hơn ba mươi người khai thác mỏ rồi hơn ba mươi người lời nói vậy hẳn là cũng đủ rồi dương phạm vung lên trực tiếp nói được nhân cũng đủ các ngươi những người này chuẩn bị một chút theo ta đi nhớ mang tốt khai thác mỏ động công cụ thợ mỏ đầu lĩnh nghe dương phàm nói như vậy đã rất kích động bây giờ trực tiếp muốn bày ra hành động kích động đến hai tay đều run rẩy không giải thích được bị gọi tới những thợ đào mỏ cũng là rất mậu bức nhưng nhìn dương phàm hẳn là địa vị cao hơn bọn họ cũng không dám nhiều lời rất là thuận theo đi theo sau bọn họ đi theo dương phàm đem đại bộ đội rời rời đến dương phàm trước định này cái vị trí cách trưởng long thiết xưởng cũng không xa dương phàm hôm nay chiêu m ộ hơn mười ăn mày bây giờ lại đang hầm mỏ bên trên trực tiếp gạt tới rồi nhiều như vậy thợ mỏ hai nhóm người đụng vào nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ đại nhân những thứ này đều là ăn mày nha thợ mỏ đầu lĩnh bây giờ là rốt cuộc phát hiện những người này thân phận từng cái xuyên phá nát cả người bốc mùi hơn nữa cá nhân vệ sinh hình tượng hoàn toàn không quan tâm cùng bình thường nhân minh lộ ra tranh lệch nay nhìn một cái chính là ăn mày nhất là nhiều như vậy cái tụ c h u n g một chỗ liền coi như bọn họ che giấu nữa cũng là rất rõ lộ ra ngoài thợ mỏ đầu lĩnh lời này mang theo rõ ràng ghét bỏ dương phàm nhìn hắn một cái an mày thì thế nào bọn họ giống nhau là trong bụng mẹ sinh gia nhân vô luận lúc trước thân phận của các ngươi như thế nào từ giờ trở đi nếu cho ta công việc liền xốc lại tinh thần cho ta làm rất tốt không có gì địa vị thân phận chỉ có chuyện gì làm có đúng hay không dương phàm lời nói này hết sức nghiêm túc thợ mỏ đầu lĩnh còn nữa câu toán hận cũng không dám nói còn lại thợ mỏ cũng là bị dương phàm khí thế áp chế tuy là còn ghét bỏ đám ăn mày trên người mùi thúi n h ì nhưng là đã sẽ không giống mới vừa rồi nói như vậy thất nói bắt còn che mùi ghét bỏ rêu c ậ n ổn định một chút lòng người sau đó dương phàng bắt đầu cùng thợ mỏ đầu lính nói nơi này đó là ta phát hiện thiết khoáng bắt đầu từ nơi này một mực đi về phía nam sáu trăm mét dưới đất tất cả đều là thiết khoáng phạm vi còn có cái này động đào xuống hơn một trăm em mở liền có thể tìm được nguyên thạch hơn nữa ta kiểm tra đi ra cái này thiết khoáng ra nguyên thạch sẽ so với các ngươi trước cái kia còn tốt hơn dương phạm vừa nói một bên khoa tay múa chân chỉ chỉ nam phương hướng vừa chỉ chỉ trên đất hắn cắm côn gỗ cùng với bị đào rất sâu động đất thợ mỏ đầu lĩnh mặc dù có thể làm những người này đâu cũng là bởi vì suy nghĩ linh hoạt dương phạm nói chỉ là cái đơn giản phạm vi thợ mỏ đầu lĩnh lập tức ở trong đầu liền trả lại như cũ này một bộ bản vẽ mặt phẳng dương phạm lời vừa mới vừa dứt hạ thợ mỏ đầu lĩnh lập tức tiếp lời phản bác không đúng đại nhân nơi này làm sao có thể sẽ có thiết k h o á n g đây t r u n g quanh một chút thiết nguyên thạch cũng tìm không ra hơn nữa này một con ngựa bình xuyên trên mặt đất còn trồng nhiều như vậy thụ nếu quả thật phải đào hầm mỏ lời nói những thứ này thụ phải toàn bộ đều được chém đ ứ ớ c thợ mỏ đầu l ĩ n h tràn đầy bất đắc dĩ vừa nói hắn cũng không phải là muốn cùng dương p h ạ m gọi nhịp nhưng là ở trường long thiết s ư ở n g ngây người thời gian dài như vậy hắn đôi sắt đá cũng là có chút điểm nghiên cứu giống như dương p h ạ m mới vừa rồi chỉ này một khối địa phương căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện sắt đá là hắn biết thiết khoáng nơi nào có đơn giản như vậy liền tìm được dương phàm mới vừa nói nhất định là ở hù d ọ hắn lại không nói dương phàm định phạm vi bao lớn đào cũng so với bọn hắn cái kia thâm bọn họ trưởng long thiết s ư ở n g đào thứ nhất đại hầm mỏ sâu nhất cũng liền đào hơn ba mươi mét liền liền vào tay nhiều năm như vậy thiết khoáng tiểu bây giờ cũng chỉ đào được hơn mười m giống như dương phàm nói phải đào hơn một trăm ba m đô mì vậy khẳng định là không hoàn thành được lại hơn một trăm l m muốn hướng dưới đất đào nếu như xuất hiện chuyện gì cố nhân khởi là không phải tươi sống liền bị trông chết ta nói cái gì các ngươi chấp hành liền có thể không cần các ngươi nghi ngờ ta dương p h ạ m tức giận nói những người này nếu là theo chân bọn họ nói phải trái nhất định là nói không thông hay lại là cầm thân phận ép ép tương đối khá nhưng là đại nhân đây là thật đảo không được a ngài nói phải đảo hơn một trăm m ai dám hạ sâu như vậy đáy dưới đất ta hơn nữa chúng ta tài liệu cũng là không phải hướng dưới lòng đất đảo nay thẳng đứng đi xuống căn bản là không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ thợ mỏ đầu lĩnh cùng dương phạm nói thật dương phạm yêu cầu bọn họ căn bản không đạt tới nhà vậy ngươi có biện pháp gì chỉ cần có thể đào được dưới đất 1 0 0 m cách gì đều có thể dương phạm nhìn chằm chằm này thợ mỏ đầu l ĩ n h nói nhân ra là chuyên nghiệp dương phạm là sau giờ làm việc nếu như nói hắn làm người khác khó chịu lời nói khả năng rất hậu quả nghiêm trọng còn không bằng trực tiếp nghe từ nơi này chuyên nghiệp sư phó lời nói thợ mỏ đầu lĩnh rất là làm khó nhìn dương p h à m cái bộ dáng này là nhất định phải phải đ à o đến dưới đất một trăm m mới được nhưng là đ à o sâu như vậy nếu như bên dưới không có nguyên thạch vậy phải làm sao bây giờ nhỉ thợ mỏ đầu lĩnh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hắn cảm thấy bên dưới chắc chắn sẽ không có bởi vì chung quanh không có bất kỳ báo trước biểu hiện nơi này là cái thiết khoáng húng chi bên này cách đây trưởng long thiết xưởng cũng không xa bọn họ cũng thường xuyên đi qua nơi này tới tới lui lui đi mấy trăm khắp cũng chưa từng phát hiện một chút đầu mối chương hai trăm chín mươi sáu một năm quá lâu thứ hai trăm chín mươi sáu một năm quá lâu ở trong lòng hắn là không có chút nào tình nguyện đào đào cái này thiết khoáng ở một cái như vậy bằng thẳng đất xét chính giữa thẳng tắp đào xuống hơn một trăm m mở tiêu phí nhân tạo nhân lực cùng với kim tiền không cần suy nghĩ số lượng đều là cực lớn đến dọa người huống chi chỉ bằng dương phàm một người nói cũng không có còn lại chứng minh cái này làm cho thợ mỏ đầu l ĩ n h hoàn toàn không có gan đi thực hành cho ngươi ba phút cho ta một cái hài lòng có thể được kết quả dương phàm hình như là xem thấu thợ mỏ đầu ý tưởng của đầu trực tiếp cho hắn hạ một cái không thể phản kháng mệnh lệnh thợ mỏ đầu lĩnh nhìn chung quanh một chút các huynh đệ cùng với đã đảo một nửa cửa hang l i ê n như vậy chuyện này cũng, cũng không do hắn bận tâm ngược lại vô luận là tiền hay lại là nhân lực đều là do đến triều đình ra hắn chỉ cần cho ra phương án là được dưới lòng đất nếu quả thật có thiết khoáng lợi nói hay kia là một cái công trình n h a Thợ mỏ đầu lĩnh đi tới một bên nắm một cái nhánh cây trực tiếp trên đất bắt lĩnh nhanh họa. mỏ nắm đầu đi đầu bên n cái cây d ư ơ giả Phàm l ề n vàng bên cạnh hắn, theo dòi hắn nhất cử nhất động, chỉ thấy đến thợ mỏ đầu lĩnh bên trái họa bên vội đi dòi trái đầu ở cử chỉ theo thấy thợ họa h mỏ p i họa ra vẽ r ấ thiết n ề điều điều u sau đó chỉ một điểm、chọn. Giả i không không, chỉ chọn. một t ở một khối này là chúng ta đứng địa phương đi xuống một trăm m là thiết khoáng chỗ chúng ta thẳng tắp đi xuống n à y thổ địa xốp trình độ rất có thể trực tiếp đem cửa hàng trôn đây là hạng nhất rất nguy hiểm cách làm nhưng là nếu như chúng ta đem cửa động này thả lệnh dùng cái góc độ này sen vào xuống lòng đất dùng phương vị này đi đào thiết khoáng mặc dù nói hoa phí sức lực sẽ càng nhiều thời gian cũng tăng lên gấp đôi nhưng là đây là bảo đảm nhất cùng với an toàn phương pháp thợ mỏ đầu lĩnh rất có mạch lạc hàng da này đào quán kế hoạch dương phàm ở bên cạnh nhìn gật đầu một cái kế hoạch của hắn chính giữa là hai điểm giữa thẳng tắp ngắn nhất hắn muốn dùng nhanh chóng nhất phương pháp trực tiếp đào ra cái thiết khoáng cho nên mới dùng loại này nhanh chóng phương pháp nhưng lại như vậy thẳng tắp hướng bên dưới đào căn bản cũng không đi nhưng nếu là dựa theo thợ mỏ đầu lĩnh nói đến lấy bốn mươi góc độ tìm kỹ khoảng cách từ mặt đất đ à o xuống như vậy phong hiểm thấp xuống rất nhiều an toàn hệ số cũng tăng lên thao tác cũng dễ d à n g điểm nhưng là một trăm em mở khoảng cách gắng gượng kéo ra khỏi hai trăm mét đại nhân người xem như vậy có thể được thợ mỏ đầu lĩnh cũng bắt không cho phép dương phạm là thế nào nghĩ đem mình kế hoạch nói một lần sau đó ở bên cạnh rẻ đặt hỏi dương phạm nói hắn biện pháp này cũng là tạm thời cho nghĩ ra được cũng không biết có được hay không có thể dĩ nhiên có thể cái kế hoạch này bắt đầu từ bây giờ áp dụng ngươi cảm thấy mỗi ngày bao nhiêu người hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy thời gian ngắn nhất mấy ngày có thể làm tốt càng chuyện trọng yếu càng không thể gấp phải phải từ từ đến cho nên dương phàm đồng ý thợ mỏ đầu lĩnh cái kế hoạch này nhưng là hắn đối thời gian về phương diện này vẫn có muốn yêu cầu bây giờ chúng ta nơi này ước hẹn chớ hơn ba mươi người nếu như hậu kỳ thiết khoáng nơi ấy không vội vàng lời nói còn có thể lại điều tra năm sáu người đến thật sự bằng vào chúng ta bên này là có thể tiến tới hơn bốn mươi người bắt đầu từ hôm nay bắt đầu làm việc ngày đêm làm gấp rút lời nói một năm không sai biệt lắm là được thợ mỏ đầu lĩnh đem tất cả mọi người tại chỗ đều thấy một lần tiếp lấy thống kê ra một con số báo cáo dương phạm một năm ba dương phạm bị thợ mỏ đầu lĩnh lời nói cho ngây ngẩn ngươi đùa gì thế muốn thời gian một năm thời gian một năm này thiết khoán g còn xây rồi có ích lợi gì nếu quả thật kéo thời gian một năm này thiết khoán g làm sao có thể giấu ở đến lúc đó nhất định sẽ bị triều đình cưỡng ép thu đi v à lại chính mình kia thương thành kế hoạch cũng không chờ được thời gian một năm a bây giờ hắn muốn làm là được tranh đoạt từng giây từng phút ở tất cả mọi người đều không chú ý dưới tình huống len lén đem thiết khoáng xây xong n à y thiết khoáng tất cả tiền nhân lực ngược lại đều là do hắn ra đến thời điểm triều đình coi như truy cứu tới cũng không làm gì được hắn huống chi dương phạm sở dĩ muốn xây này một cái thiết khoáng đó cũng là nên vì triều đình cho làm việc muốn phải thật tốt thay đổi toàn bộ đại đường đồ sắt công nghệ nhiều lắm là chỉ có thời gian một tháng để cho dương p h ạ m xây xong cái này thiết khoáng phải muốn đuổi ở lý nhị hồi trước khi tới hết t h ả đều đ u ổ i bẩm lắng xuống hắn nhìn còn có ai có thể ngăn cản hắn nhưng là đại nhân một năm này cũng là coi là ngày đêm làm gấp rút nhân số chúng ta nhiều như vậy ngươi cũng không thể làm khó chúng ta nha dẫn đốc công đầu vẻ mặt đau khổ nói trước ở trường long thiết xưởng bọn họ không có kinh nghiệm đào thứ nhất hầm mỏ thời điểm hoa mất thì giờ không phải bình thường lâu nhưng là sau đó có kinh nghiệm đào cái thứ nhì mỏ nhỏ động thời điểm mới giảm không ít thời gian vào lúc này muốn x ê cái thứ ba hầm mỏ mặc dù độ khó hệ số so với trước kia cao nhưng là t r u n g quy mà nói bọn họ đều là có kinh nghiệm thợ mỏ rồi thật muốn liên quan bắt đầu cuộc sống khẳng định so với lúc trước thuần thủ cho nên thợ mỏ đầu lĩnh mới giảm thiểu rất nhiều thời gian nói cái một năm nếu như bình thường đụng phải cái gì sấm đánh trời mưa vậy cũng phải đình công hắn những thứ này cũng đều không coi là đây đ a u quáng động thời điểm sợ nhất chính là đụng phải trời mưa rồi này phải có người đứng ở hầm mỏ giữ cửa nếu là không cẩn thận để cho nước mưa chảy vào đi tại nội bộ tích tụ thủy lời nói lui về phía sau xử lý càng khó khăn vốn là khó khăn tạo hầm mỏ còn phải đi lên bùn lấy đất xét cái này không thể nghi ngờ đúng là cho những thợ đào mỏ gia tăng gánh nặng không được thời gian một năm quả thực quá dài ta cho ngươi nhân viên ngươi muốn bao nhiêu nhân ta thì cho bấy nhiêu nhân thời gian một tháng cho ngươi tối đa là một tháng phải đem này hầm mỏ xây đi ra cần tài liệu gì đều có thể cùng t a nhấc dương phạm cao mày nghiêm túc đối thợ mỏ đầu l ĩ n h nói thợ mỏ đầu lĩnh không thể tin nhìn dương phạm ở một khối này hoàn toàn không có chứng minh bùn bên trên đảo q u a n g động đem yêu cầu thời gian một năm áp xúc đến một tháng đây quả thực là nói v ớ v ẩ n à. đại nhân cái này thật không có biện pháp à, vô luận ngươi cho bao nhiêu nhân này cũng căn bản xây không được à. thợ mỏ đầu lĩnh bất đắc gì nói này thật là không phải hắn không muốn làm mà là dương phạm nói lên yêu cầu thực sự quá khó khăn nếu như một tháng ngươi có thể làm được đến ta bảo đảm ngươi thăng chức tăng lương ngươi muốn ta cũng có thể ở trước mặt bệ hạ cho người nhất dương phạm không đếm xỉa đến hắn phải muốn nắm cơ hội này liều mạng liều một phen xe đạp thay đổi m ô t ơ thợ mỏ đầu lĩnh vẫn còn ở lắc đầu cự tuyệt nghe được dương phạm này nói một câu đầu cứng ngắc chuyển qua nhìn dương phạm vô luận ta muốn cái gì đều có thể thượng i khi ế t một ta khoáng xong, n g xây ơ ngươi, i ngươi đó là lên l công trước cho thần, nhất tên tranh ta mặt thủ hạ sẽ ở trước mặt bệ i ích l ớ nhất, chỉ cần n chỉ ư đưa ơ i cái này t h i ế t x ư ở n g xây đối i ra. Dương phàm đ thợ mỏ đầu lĩnh hứa hẹn nói được ta muốn năm trăm người còn có thượng hạng đồng mục thợ mục cũng phải muốn ở hiện trường này thành lập một cái hầm mỏ có thể là không phải quang đào đơn giản như vậy chỉ là tài liệu nhân tạo về phương diện này kim tiền ngươi nhất định phải trả nổi các huynh đệ được có hăng hái cho nên tiền công phải hơn nhật kết thợ mỏ đầu lĩnh cuối cùng đáp ứng nhưng cùng với thời điểm cùng dương phạm n h ấ t một cái chất yêu cầu chương 297, t h í m b ă m bạch đại gia thứ 297 t h í ă m bạch đại gia có thể ngươi có yêu cầu gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi chỉ cần ngươi có thể đưa cái này mỏ trong một tháng cho ta xây đi ra đúng rồi ta còn có một cái yêu cầu cái này thiết khoáng là gần đây vừa mới phát hiện bậy hạ ngày gần đây đi sơn trang dành để nghỉ mát không có ở đây trường an thành bên trong thượng thư đại nhân muốn cho bệ hạ một cái kinh hỷ cái này thiết khoáng xây tin tức không thể tiết lộ dương phàm cười h i ế p mắt hướng về phía thợ mỏ nói tự nhiên giọng cùng với bình thản bộ dáng thợ mỏ không có chút nào hoài nghi phản lại cảm thấy thượng thư đại nhân rất có tâm lớn như vậy một cái công lao vĩ đại lại còn có thể nhịn không lọt gió âm thanh xây s o n g đến thời điểm cho bệ hạ một cái đại đại kinh hỷ khi đó bọn họ công lao cũng càng phát ra cao thợ mỏ v ũ một cái bộ ngực mình kích động nói đại nhân yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ không nói ra đi dương phàm thấy thợ mỏ như vậy thái độ hài lòng gật đầu một cái hôm nay các ngươi trước chuẩn bị ngày mai ta cho ngươi nhân viên dương phàm lưu lại những lời này đồng thời còn cho này thợ mỏ c ầ m trương một trăm sâu mệnh giá ngân phiếu thợ mỏ nhìn chân chân thiết thiết ngân phiếu trong nháy mắt trên mặt ưa thích nở hoa nắm chặt dương phàm tay háo rất cảm kích nhìn hắn đại nhân ngươi có thể thả ngàn vạn cái tâm chuyện này ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt thợ mỏ vốn tưởng rằng dương phạm sẽ đem tài liệu trở tới đây không nghĩ tới dương phạm tỉ tỉ cho hắn ngân phiếu ý này liền là muốn cho chính bọn hắn đi tìm bên trên tài liệu tốt như vậy tín nhiệm để cho thợ mỏ rất là cảm động thực ra dương phạm chỉ là sợ phiền thoái m à t h ô i hắn đối một khối này có thể chưa quen thuộc nếu là bọn họ nói lên tài liệu cho bọn hắn tiền chính mình đi mua là được đám ăn mày thật là vẻ mặt n g ộ n g ở bên cạnh thiểu mẹ mẹ đi tới dương phạm thân vừa nói dương l á o bản đây rốt cuộc có muốn hay không đảo hôm nay các ngươi cũng có thể đi về trước ngày mai kêu nữa nhiều chút huynh đệ tới dương p h ạ m hướng về phía những thứ này cái bang các huynh đệ nói hầm mỏ thượng nhân nghe sau khi tin tức này nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi nhưng là cái bang các huynh đệ bọn họ mỗi một người đều ở đó tại chỗ cũng không có đi hơn nữa còn rất ngượng ngùng nhìn dương p h ạ m hôm nay đã không sao các ngươi nhanh đi về trước liền có thể không cần phải đợi ở chỗ này không được chúng ta cũng thu phục ngươi tiền chuyện này vương đại ở bên cạnh cùng dương phàm nói ra thật tình mặc dù bọn họ là cái bang ăn mày nhưng là bọn họ đều là sinh động tính tình thật hán tử cầm tiền cũng không làm việc nhi bọn họ nơi nào có thể yên tâm thoải mái nhận lấy yên tâm lui về phía sau ta còn sẽ cho các ngươi đến làm việc thời gian nhiều hơn nếu hôm nay cái này coi như là, là bắt đầu làm việc tiền thưởng các ngươi không đi ta có thể đi dương phàm đem tiền rất là phong khoáng thưởng cho những tên khất cái này dương phạm dứt lời cái bang các huynh đệ lúc này mới rời đi trở lại hắc điếm q u ầ y rượu dương phạm nhanh chóng nắm một quyển t r ứ n g bủn tính tiếp theo cần thiết tiền tài thiết khoáng sau đó phải tiêu tiền đó cũng đều là không cách nào tính toán dương phạm bước đầu dự tính một mươi sâu tiền xây thiết khoáng thậm chí có khả năng đây là ít hắn yêu cầu trong thời gian ngắn tuyển mộ nhóm lớn người lao động trong lòng dương phạm hơi có chút vui mừng cũng còn khá trước cùng cái bang có hợp tác nếu không trong vòng thời gian ngắn tuyển mộ nhiều người như vậy nhất định sẽ đưa tới động tĩnh to lớn đến thời điểm các lộ nhân cũng sẽ chú ý đến cái điểm này hắn muốn bí mật tiến hành căn bản là không có cách làm được nhưng là bây giờ có cái bang ở phía cuối chống đỡ hắn cái bang thiên bách huynh đệ toàn bộ đầu nhập thiết khoáng chế tạo kế hoạch cả thành ngăn mày vô thân vô cố bọn họ chiều hướng cũng không có người chú ý hơn nữa để cho những thứ kia không có chuyện làm nhân làm chút công việc cũng coi như thực hiện bọn họ sống trên đời tự thân giá trị cái bang các huynh đệ tiền công dương phản cũng có thể không cần nhanh như vậy thanh toán nhưng là tài liệu quạng s á t này liền cần lập tức trả dương phàm nhỏ nhữ mày lại từ h ắ c điếm quầy rượu khai trương tới nay kiếm tiền s á c thực rất nhiều nhưng là căn bản thanh toán không được chế tạo thiết khoáng chi phí dương phàm suy nghĩ một chút từ hắn quầy thấp nhất lấy ra một quyển sách nhỏ phía trên này ghi lại h ắ c điếm hoa chứ người sử dụng cùng sử dụng ngạch độ bây giờ cùng hắn ký kết h ắ c điếm hoa chứ hợp đồng tổng cộng có bệ hạ lý nhị lô quốc công trình rào kim tiểu công gia trình sở mặc ngụy vương lý thái cùng phò mã ra trường tôn sung Hoàng đế tiêu phí ngạch trình khai thông sau cũng không có sử dụng, nhưng toàn xong, sử sử giảo kim ngạch độ cũng dùng cũng dụng, đế độ tiêu kim sau có bộ sử lý thái ngạch độ dùng hơn hai ngàn sâu số tiền này đều là ở sơn trang dành để nghỉ mát trừ phiến loạn sử dụng dĩ nhiên còn có p h ỏ mã ra trường tôn sung hắn ngạch độ dương phạm chờ hắn trở về trường an thành trung hậu hệ số muốn lấy lại dương phạm dùng bút gõ một cái quyển sách nhỏ này hắn là thời điểm nên đi thu sổ sách đem những này tiền toàn bộ cầm sau khi trở về dương phàm đại khái thì có chế tạo thiết xưởng chi phí còn có nhiều còn dư lại húng chi đến thời gian này cũng xem là khá còn hoa chứ rồi bất quá dương phàm vào lúc này nhìn cái này sách đột nhiên phát hiện hắn nhiệm vụ này cũng liền kém một tháng liền đem đến kỳ cách hắn nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu còn kém năm người nhưng dương phàm trong thời gian ngắn vẫn thật không nghĩ tới phải do ai tới khai thông này còn lại năm cái vị trí dương phàm tay chống giữ đầu ngheo đầu nhìn sách nhỏ hô quỷ thần xui khiến trong danh sách từ bên trên viết xuống tên bạch đại gia bạch đại gia thân thế dương phàm còn chưa hiểu đâu rồi nhưng cái này sâu không lường được nữ nhân dương phàm cũng không muốn nhiều đi tìm hiểu nàng nữ nhân bí mật nhiều như vậy không muốn nói ra đều là khó mà mở miệng thẹn thùng với bên người dương phàm nếu như đuổi theo bạch đại gia câu hỏi cố hết sức không có kết quả tốt nhất là bây giờ hắn cùng bạch đại gia hay lại là ở vào một loại hợp tác tình huống dương phàm yêu cầu bạch đại gia hỗ trợ dương phạm rõ ràng nhớ bạch đại gia uy tín ngạch độ có thể không phải bình thường cao nếu như kéo lên nàng khai thông coi như nàng không sử dụng cao như vậy uy tín ngạch độ cũng là dương phạm thật sự hoan hỉ dương phạm đứng lên bạch đại gia lần trước k h ẽ xịu sau dương phạm vẫn để cho nàng nghỉ ngơi mình cũng bận rộn không không đi nhìn nàng một cái vào lúc này dương phạm có không chính là không thể chỉ hoãn dương phạm cầm nhiều chút lễ phẩm hai tay nhấc tràn đầy bước chân vội vàng hướng thúy xuân luyện đi thúy xuân luyện các cô nương phần lớn đều tới dương phàm này làm thỏ nữ lang thúy xuân luyện khách quen cũ môn cũng đều đem dương phàm hắc điếm q u o y r ư ợ u coi là thúy xuân luyện hơn nữa dương phàm cái này còn càng thú vị cho nên rất ít nhân sẽ lại đi thúy xuân luyện lấy kiếp chức ý hỏa bạo địa phương vào lúc này rất là lạnh đanh